âm phong phất tới lạc cửu lê nhữ mày nhìn cách đó không xa một chút đen như mực đồng trong mắt nghi hoặc một lượt mà qua vừa mới nàng giống như nhìn đến chỗ đó có cái gì ở đậu là ảo rất sao nay phương không trung cuồng phí âm trầm xuống dưới gió to sợ khởi kia buồn mạ bọt khí mềm thổ nhan sắc tựa càng thâm trầm vài phần âm hàn chi khí nhanh chóng bao phủ này phương thổ địa. chị hà người ở đâu bỗng nhiên Đội ngũ sườn phương truyền đến một đạo tiếng la. Này thanh kêu to, ở vốn dĩ cực kỳ an tĩnh đội ngũ chung, có vẻ đặc biệt đột ngột, mà mọi người bước chân, ở kia nữ âm vang lên sau, đồng thời dừng lại. Mà còn không đợi lạc trời xanh hỏi chuyện, lạc chi đào liền nói, tứ trưởng lão, chỉ hà không thấy. Tĩnh! Yên tĩnh không tiếng động, mọi người nhìn kia trên mặt suốt ruột dễ thấy thiếu nữ, sắc mặt tức tức trở nên khó coi. Nàng! Nàng vừa mới rõ ràng còn ở phía sau. Lạc chi đào sốt ruột. Mọi người biểu tình khác nhau, một loại tuyệt vọng cảm xúc như tơ nếu lũ, lặng yên ở trong đám người lan tràn. Có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi? Sau một hồi, lạc chi đào ca ca lạc chi vân nói, thanh âm chúc chắc. Không. Sẽ không, thật sự, nàng vừa mới liền thật sự còn ở ta mặt sau, chúng ta phía trước còn ở thảo luận kia đầu ma thu tới. Lạc chi đào nói, Trong mắt hoảng sợ lan tràn, các ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có nói sai. Đội ngũ không khí, ở lạc chi đào nói sau, không khí dần dần trở nên quỷ dị, mà lạc trời xanh trường mi nhiễu chặt, dương giọng hỏi, các ngươi phía trước ai còn có nhìn thấy lạc chỉ hà? Thấy một ít người lục tục lắc đầu, lạc trời xanh trong lòng kinh nghi bất định, vô duyên vô cớ biến mất. Hiện tại đội ngũ nhân số có hơn 20 người, nói nhiều hay không, nhưng nếu là nói thiếu, cũng không ít. Mà như vậy một người, nếu là bỗng nhiên hư không tiêu thất, như thế nào sẽ không làm cho chú ý. Đi đến đội ngũ cuối cùng lạc cửu lê sờ sờ cảm ánh mắt từ lạc chi đảo trên người rời đi, một lần nữa trở lại phía trước quan sát về điểm này đen như mực vị trí thượng. Chỉ là như vậy vừa thấy, lạc cửu lê ngây ngẩn cả người, không có. Phía trước thổ địa thượng kia khối màu đen cục đá không có. Túc Hoàng Khanh, ngươi vừa mới có không ở đàng kia nhìn đến đồ vật. Suy tư một lát không có kết quả, lạc cửu lê nhìn về phía bên cạnh áo bảo trắng nam nhân. Băng mâu thâm thúy, giống như riêng cổ, Túc Hoàng Khanh nói, có. Mắt đỏ hơi hơi co rụt lại, lạc cửu lê kinh, thực sự có. Nói như vậy, nàng phía trước không nhìn lầm, mà có thể di động, trừ bỏ sinh vật, giống như không còn có mặt khác cái gì. Sau lưng lạnh lẽo chợt khởi, lạc cửu lê thân mình không khỏi banh banh, cái loại cảm giác này, Giống như là cổ phía trên cuốn lên điều âm hàn gián động. Tay bổng phí bị nắm lấy, lạc cửu lê thân hình chấn động, nhanh chóng quay đầu, nhìn xem bên cạnh túc hoàng khanh, mắt đỏ chừng đến lao đại. Cửu cửu chớ sợ. Túc hoàng khanh thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo trấn an. Xa xa không ngừng nhiệt lượng tự trong tay truyền đến, tựa mang theo lệnh nhận tâm an ma lực, lạc cửu lê vốn dĩ muốn dễ rủa động tác, một đốn. Ta mới không có sợ. Lạc cửu lê lẩm bẩm thanh. Mắt đỏ trung biến hữu làm Túc Hoàng Khanh cười khẽ ra tiếng. Phu quân của ngươi rất lợi hại. Túc Hoàng Khanh nói. Lạc cửu lê trợn trắng mắt, bổn tiểu thư phu quân, cũng không phải là ai đều có thể đương. Túc Hoàng Khanh bên môi độ cung như cũ, tựa nhớ tới cái gì thú vị chuyện cũ, ánh mắt càng ôn nhu chút, Ân. Khoe miệng hơi hơi vừa kéo, Lạc cửu lê nhìn bên cạnh tâm tình vô cớ trở nên sung sướng Túc Hoàng Khanh, trong đầu hiện lên khởi sáu cái tự. ta thế nhưng không lời gì để nói. A tứ trưởng lão, chỗ đó giống như có cái gì ở động. Lạc Chi Đảo tiếng kêu lại lần nữa truyền đến. Đội ngũ trung ổ lên một mảnh, trải qua phía trước một phen đảo vong, vốn là tinh bị lực tấn mọi người, thần kinh căng chặt như huyền. Kia căn huyền bị banh đến quá thẳng, bị kéo đến lâu lắm, bất luận cái gì một chút dao động đều tùy thời khả năng làm nó hoàn toàn nứt toạc, mà Lạc Chi Đảo này thanh thét trói thai. hiển nhiên là kinh tới rồi một đám người chỗ nào chỗ nào ta có phải hay không muốn chết không ta không cần bị ma thú ăn luôn lạc cửu lê nhìn loạn thành một nồi cháo đội ngũ lăng môi nhấc lên một mặt trào phúng quân tâm đã loạn chi đội ngũ này ly diệt vong không xa trật nhi lạc cửu lê phát hiện cách đó không xa có vài đạo trốn tránh ánh mắt ở trộm nhìn nàng đột nhìn lại thế nhưng phát hiện là lạc du còn có lạc tử hiên đám người mà trong đó Phía trước bị nàng từ đầm lầy chung, kéo lạc phan Bạch, cũng ở trong đó. Mà mấy người thấy Lạc Cửu Lê nhìn lại, đều là đánh cái giật mình, đồng thời cúi đầu, giống như là bị bị đại nhân Trảo Bao Hư tiểu hài tử. Đôi lông mày hơi chọn, Lạc Cửu Lê khó hiểu, bọn họ xem chính mình làm cái gì? Cửu Cửu, nhưng có thu phục nhân tâm, thành lập thế lực tính toán. Túc Hoàng Khanh hỏi, nếu là có, nhưng có tử kia mấy người trên người vào tay. Lạc Cửu Lê giật mình, thu phục nhân tâm thành lập thế lực từ lúc bắt đầu nàng sẽ lựa chọn tới lạc gia hoàn toàn chỉ vì làm chính mình trở nên càng cường đại mà tổ kiến thế lực gì đó thật sự không có nghĩ tới bất quá mắt đỏ hiếp lại lạc cửu lê đồng trong mắt nhiễm khôn khéo ưu quang ánh mắt từ lạc du đám người trên người xẹt qua khỏe môi chậm rãi gợi lên xem lạc cửu lê bộ dáng túc hoàng khanh liền đại khái đoán được nàng nghĩ đến cái gì thấp giọng nói Trần Tinh Đại Lục tuy là chúng mặt vị chi mạn, nhưng lấy cửu cửu hiện giờ tình huống, sợ là trong lúc nhất thời không thích hợp rời đi. Hiện giờ cửu cửu thực lực cùng cánh đồng hoang Vu Đại Lục chung bất luận cái gì một người đều kém thiên cộng mà, mà hắn không thể bảo đảm chính mình thời thời khắc khắc ngốc tại bên người nàng. Nếu là biến cố chợt phát, nguy hiểm đánh úp lại, mà hắn lại trùng hợp không ở, kia hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Ngàn năm thượng một lần sai lầm. Làm hắn cô tịch ngàn năm. Lần này, nói cái gì cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Mà hắn, cũng không chịu nổi lại một lần mất đi nàng khi đau xót. Lạc cửu lê chấm mắt, đột nhiên cảm giác có chút đau đầu. Chúng mặt vị. Nguyên lai Túc Hoàng Khanh thật sự không phải trần tinh đại lục người, mà hắn nói là lại cái gì, không tin chính mình phía trước nói sao, chính là nàng thật sự không phải hắn phu nhân A. Hắn thật sự tìm lầm người. Mà liên ở lạc cửu lê ở yên lặng vì chính mình làm tính toán thời điểm, đống nhiên cảm thấy vài đạo hơi thở tới gần, ngước mắt, liền nhìn mấy cái hướng tới chính mình đi tới người. Người tới, đúng là lạc tử hiên lạc du chờ một đám người. Nhìn một đám muốn nói lại thôi, lạc cửu lê nhún mày, lại không tính toán mở đầu, vì thế, một đám người bắt đầu rồi mắt to chừng mắt nhỏ. Nửa ngày sau, lạc tử hiên đám người bi thôi bại trận, nhược được nói, đội trưởng. ngươi có tính toán gì không lạc cửu lê tùy tay chỉ chỉ lạc trời xanh đi theo lão nhân kia lạc tử hiên một nghẹn lời này đáp tương đương không đáp kia đội trưởng ta chúng ta đi theo người được không lạc du nhỏ giọng nói bên cạnh lạc phàm bạch một đôi mắt tranh lượng nóng rực dị thường bất quá này lượng cũng không lượng bao lâu đông nhiên cảm thụ một sợi sắc bén bá đạo chi khí kia hơi thở như núi tự hải như lao tự kiếm Bất quá là xuất hiện một tức, phảng phất khiến cho hắn ngũ tạng đều nước. Sắc mặt trắng nhợt, lạc phàm bạch vội vàng túi đầu. Nhìn người nào đó đỉnh một chương diện than mặt lạc cửu lê. Màn đêm buông xuống, đầm lầy trung sâm hàn càng sâu, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, nghe không thấy một chút ít trùng chim hót đều, thậm chí là liền cỏ cây đong đưa thanh âm, cũng dần dần biến mất. Theo phía chân trời quang mang một chút mất đi, lạc trời xanh trong lòng càng thêm sốt ruột. Ban đêm so với ban ngày, không biết muốn nguy hiểm nhiều ít lần, thả lỏng không được. Tứ trưởng lão, ngươi nhìn đến hồng phúc sao? Lạc chi vân đi đến lạc trời xanh bên cạnh, gãi gãi đầu. Không có. Lạc trời xanh nói, trả lời xong, tiếp tục cấp đoàn người phân phối nhiệm vụ, đệ nhất đến thứ 5 tiểu đội, đêm nay thủ nửa đêm trước, dư lại thủ sau nửa đêm. Kỳ quái, hồng phúc đến chỗ nào vậy? Lạc chi vân lẩm bẩm nói. Mà trùng hợp lúc này lạc tử hiên từ bên cạnh hắn đi qua, lạc chi vân vội vàng hỏi, tử hiên, ngươi nhìn đến hồng phúc sao? Hắn không phải tới tìm ngươi. Lạc tử hiên kinh ngạc. Không có a, không có nhìn đến người khác. Lạc chi vân lắc đầu. Lạc tử hiên như mày, không có khả năng, vừa mới hắn xác thật là hướng tới lại đây, như thế nào sẽ không thấy được. Mà hai người bên cạnh lạc trời xanh, nghe được hai người đối thoại, không biết nghĩ đến cái gì. Uổng phí sắc mặt chấm nhận, dương giọng Hô hồ, lạc hồng phúc ở nơi nào, lại đây. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mà đội ngũ trung nhã tức không tiếng động, mà đúng là này yên tĩnh, làm lạc tử hiên cùng lạc chi vân đều là thân mình cứng đờ. Không ai trả lời. Cứng đờ quay đầu nhìn về phía đối phương, lạc tử hiên cùng lạc chi vân toàn ở đối phương trong mắt thấy được sợ hãi, đệ nhị khởi, kế lạc chỉ hà lúc sau, đệ nhị khởi mất tích sự kiện. Mà này mất tích người. hơn phân nửa đã gặp bất chắc đâm lầy thượng giá không dậy nổi lều trại cho nên mọi người nếu muốn nghỉ ngơi chỉ có thể là dựa thụ côn tiểu mị trong chốc lát lạc trời xanh mới vừa rồi lời nói lạc cửu lên là nghe được khe khẽ thở dài được chứ lại có người không thấy a còn chưa chờ mọi người thoáng xuyến thượng một hơi đội ngũ cuối cùng lại một lần truyền đến tiếng thét trói thai lạc cửu lê ánh mắt trầm xuống nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa mà chỉ thấy một người lạc ra thiếu nữ té ngã ngồi dưới đất cả người rung động bởi vì là đưa lưng về phía lạc cửu lê duyên cớ cho nên lạc cửu lê thấy không rõ kia thiếu nữ giờ phút này mặt bộ biểu tình nhưng cho dù không thấy khuôn mặt nàng lại rõ ràng cảm nhận được một khổ tuyệt vọng tự thiếu nữ trên người phát ra tuyệt vọng từ tuyết làm sao vậy vì thế lạc chi đảo cùng kia thiếu nữ quan hệ tốt hơn cho nên trước tiên đi qua qua đi lạc từ tuyết run rẩy nâng lên tay Chỉ vào trước người thổ địa, có, có cái gì từ trong đất đầu toát ra tới, đem thúy thúy kéo đi rồi. Không ta không cần chết ở chỗ này. Ta không cần chết ở chỗ này a Lạc từ tuyết biểu tình gần như tan vỡ, mà lạc chi đảo cương như thạch điều Có cái gì từ trong đất đầu toát ra, còn đem người nọ kéo đi rồi. kia chỉ hà bỗng nhiên mất tích, có phải hay không cũng là. Mà lạc từ tuyết thanh âm không nhỏ, vốn dĩ này phương thiên địa lại là yên tĩnh. cho nên nàng thanh âm nhanh chóng chuyển khắp đội ngũ mỗi một góc mọi người không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt một đám cứng đờ cúi đầu nhìn chính mình dưới chân thổ địa đều chợt thấy kia bị đạp lên dưới chân thổ địa như là ẩn tàng rồi vô số tùy thời đều khả năng bỏ lên trên chính mình thân thể độc trùng vừa mới mới vừa bị lạc trời xanh trấn an xuống dưới đội ngũ lại một lần nên đón sao động lạc trời xanh sắc mặt cũng là thập phần khó coi nhìn một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ con cháu Trong lòng bỗng nhiên mạn khai một cổ bi thương cảm giác. Lần này rèn luyện, gia tộc có phải hay không chọn sai địa phương. Mà này đó đệ tử kỳ thật thiên phú đều thập phần không tồi, nhưng lại như là nhà ấm bên trong đóa hoa, không có trải qua quá tàn sát bừa bãi quần phong không có gặp qua nổ vang lôi điện, không có khiêng quá khuynh bàn mưa to. Lập tức từ nhà ấm đi ra, đối mặt nhất hung tàn rảo hoạt nhất ma thú, bọn họ quân lính tan rã. Chết non! Sợ là khó có thể tránh cho. Bên hai tràn ngập một tiếng lại một tiếng thét trói thai, vô số oán trời trách đất lời nói bay tới, Lạc Cửu lê mày nhăn lại lại nhăn, không kiên nhẫn đến cực điểm. Đều là cái gì? Mẹ nó ổn muốn chết. Và anh, là Cửu lê bên cạnh kia cây, bị nàng một quyền đả đảo, mà này thanh trợt nếu như tới vang lớn, đem mọi người hung hăng mà hoảng sợ, lại lần nữa chờ mặc, chỉ là lần này chờ mặc. Lại không, có lần trước kia cổ lệnh người hít thở không thông tuyệt vọng. Thấy mọi người ánh mắt đều chậm rãi tụ tập ở trên người mình, là Cửu lê chậm rãi đứng lên, hàng chứa khinh miệt ánh mắt từ mọi người trên người đảo qua mà qua, "Các ngươi, thực sợ hãi." Gieo dắt mang theo mấy phần lười biếng thanh âm, hoàn toàn nghe không ra có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, ngược lại mang theo cổ bệ Nghệ Sơn hà tự tin. "Bọn họ đã chết, bị quái vật ăn, tiếp theo cái mất tích" Có lẽ chính là chúng ta bên trong bất luận cái gì một cái. Không sợ. Như thế nào có thể không sợ. Lạc chi vân giông giận thanh âm mang theo run rẩy. Hiện tại thổ địa phía dưới cất giấu cái loại này quái vật, cũng không biết có bao nhiêu. Chúng ta căn bản là đánh không lại, phía trước là bọn họ không thấy, bị ma thù ăn luôn, thực mau liền sẽ đến chúng ta. Lạc chi đảo thanh âm run rẩy. Đồng bạn từng bước từng bước biến mất. mới vừa rồi còn buổi chính mình vừa nói vừa cười người một cái xoay người đó là không thấy loại này sợ hãi cảm so với cường đại địch nhân trực tiếp xuất hiện ở chính mình trước mặt càng thêm làm người hoảng sợ là xác thật có ăn thịt người ma thú nhưng các ngươi kinh các ngươi sợ các ngươi hoán trời trách đất chẳng lẽ kia đầu ma thú liền sẽ không tới công kích các ngươi sao ngu xuẩn lạc cửu lê khỏe mắt đuôi lông mày nhiễm nhẹ trào Các ngươi còn đứng ở chỗ này, các ngươi còn sống, chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng. Như thế nào rèn luyện? Rèn luyện bản thân chính là một loại khảo nghiệm. Nếu các ngươi sợ, kia hà tất tới? Con đường phía trước chưa chắc an toàn, không có 100% tháng suất đánh cuộc. Mà lúc trước các ngươi lựa chọn bước lên này phiến thổ địa, vậy phải làm hảo bồi thượng hết thẻ chuẩn bị. Lạc cửu lê nhìn ngốc lăng mọi người, mắt đỏ trung búc cháy lên manh liệt diễm. lạc chi vân há miệng thở dốc lại phát hiện chính mình nói không nên lời bất luận cái gì nói phía trước kia mặt yêu hồng thân ảnh rõ ràng là tinh tế nhưng lại vô cớ làm hắn cảm nhận được gần chứa vô cùng lực lượng phảng phất phảng phất sở hữu khó khăn đều bất quá như vậy mà thôi không lưu một giọt mồ hôi không lưu một giọt huyết vĩnh viễn thành không được cường giả chân chính tương đối với mặt khác gia tộc người tới nói là các ngươi xác thật thực ưu tú Sắc thật rất có thiên phú. Lạc cửu lê thanh em lánh lệ, nhưng các ngươi hiện tại trên người yếu đuối, các ngươi hiện tại trên người hèn nhát bị hổi, liền đủ để đem các ngươi toàn bộ loang loáng điểm tất cả mặt sát. Bịt kín mực tàu Dạ Minh Châu, không có bất luận cái gì giá trị. Các ngươi bên cạnh hiện giờ còn có đồng bạn, nếu không phải hai bàn tay trắng, kia đến tột cùng có gì phải sợ. Lạc trời xanh nắm chặt thành quyền đôi tay khẽ run, già nua khuôn mặt thượng, hiện ra một loại khôn kể kích động. chính là loại này ngạo khí năm đó thiệu vân còn ở thời điểm toàn bộ lạc gia trẻ tuổi ngưng tụ chính là như vậy một loại ngạo khí nhẹ trao ánh mắt đảo qua lăng nhiên như thạch điêu một đám người lạc cửu lê trong mắt giận thoáng liêm đi cùng như vậy một đám người ngốc tại cùng nhau thật là lô thai chịu tội đứng ở lạc cửu lê bên cạnh túc hoàng khanh băng mâu mỉm cười giữa máy bắt một mạt kiêu ngạo đây là hắn cửu cửu hắn nhất lóa mắt cửu cửu lạc cửu lê uổng phí triệu ra hoàng kim trường thương hướng bên chân thổ địa một thứ hoàng kim trường thương đầu thương ở đâm vào thổ địa thời khắc đó chật nhi bị một tầng đạm kim sắc ngọn lửa vây quanh Và anh bên chân thổ địa bị tạc ra một cái sâu đầm hố ánh mắt đảo qua một đám người lạc cửu lê nói đã có ăn thịt người ma thú kia vì sao phải ngồi chờ chết vì sao không tiên hạ thủ vi cường mọi người gắt gao chờ lạc cửu lê bên chân hô sâu ánh mắt ở một tức tức biến hóa Trong mắt nút nhát, chậm dại thối lui. Mà thay thế được mà chi, là khát vọng, là hy vọng, là chiến ý. Sống sót. Bọn họ không cần chết ở chỗ này, bọn họ nhân sinh chi lộ mới vừa bắt đầu. Hết thảy, đều chỉ là khởi điểm. Đem mọi người biểu tình biến hóa đều xem ở trong mắt, lạc cửu lê vừa lòng con con ngôi, thực hảo, không có hưởng phí nàng lãng phí chính mình nghỉ ngơi thời gian. Chỗ sâu trong hiểm cảnh, nhất kiên kỵ, đó là nhân tâm quái rời tâm loạn tắc hoảng hoảng hốt tắc sai một sai tắc toàn thua mà đúng lúc này lạc cửu lê nhạy bén cảm giác được nàng dưới chân thổ địa hơi hơi đong đưa lên mắt đỏ hơi hơi nhíu lại ánh mắt ở bên chân thổ địa băn khoăn một lát sau lạc cửu lê dẫn theo trong tay còn chưa thu hồi hoàng kim trường thương đột nhiên chiều bên cạnh nơi nào đó đâm tới ách một tiếng bén nhọn như kim loại va chạm trói Hai tiếng kêu vang lên Thanh âm kia giống như là bị bóp chặt thiết hầu lệ quỷ, dị thường khó nghe. Lạc Cửu lê lạnh lùng cười, thủ đoạn quay cuồng, rút ra hoàng kim trường thương, mà giờ phút này, kia đem chạm giống hoàng kim trường thương đầu thương, lại là lấy ra một cái ước thành nhân cẳng chân thô màu đỏ đen trường xà. Và anh, đạm kim sắc ngọn lửa uổng phí sáng lên, cái kia bị hoàng kim trường thương đâm thủng màu đỏ đen trường xà, tức khắc khắp cả người chân hỏa, bất quá là một lát, đó là tử tuyệt. Mọi người ngây người, nhìn cái kia bị trước thành than cốc trường xà, từng đôi đôi mắt trừng lại trừng. Mà đem lực chú ý đều tập trung ở trường thân rắn thượng mọi người, không có nhìn đến chính là, là cửu lê môi sắc, thiếu phân huyết khí. Mày hơi không thể thấy vừa nhíu, là cửu lê rũ mắt nhìn hoàng kim trường thương, liễm hạ đồng trong mắt kia chợt lóe mà qua buồn bực. Mẹ nó, loại này phùng má giả làm người mập cảm giác, thật là hắn mẫu thân không song. Mệt. bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng than nhỏ kia bỗng nhiên gần sắt nàng phía sau lưng to lớn ngực làm lạc cửu lê thân hình cứng đờ. cửu cửu chớ có cậy mạnh bị thương thân mình vi phu nhưng không mừng bất đắc dĩ nam âm ở bên thai vang lên ấm áp hơi thở sái lạc bên thai làm lạc cửu lê một lòng đều có chút phát run nhiên mọi người nhìn không tới túc hoàng khanh điểm này lạc cửu lê là biết đến nhưng nguyên nhân chính là vì bọn họ nhìn không tới túc hoàng khanh Nàng mới không dám lộn xộn. Vạn nhất bị người cho rằng nàng quỷ thượng thân, kia làm sao? Nàng hình tượng còn muốn hay không? Khu, nói tóm lại, hiện tại mỗi chín, chính là chết muốn mặt. Cửu lê, ngươi, ngươi là linh sư. Lạc trời xanh hỏi. Lạc cửu lê ngoài cười nhưng trong không cười, trộm khúc khởi khuỷu tay, hung hăng đâm đâm phía sau túc hoàng khanh, ta không phải linh sư. Giao thất thịt cá gì đó, quả nhiên làm nàng có loại đản đản yêu thương. đối với lạc cửu lê động tác nhỏ lạc trời xanh không có chú ý tới giờ phút này hắn toàn bộ tinh lực đều bị lạc cửu lê câu kia ta không phải linh sư cấp hấp dẫn đi rồi không phải linh sư nhưng một kích liền đem kia linh thú cấp bậc ma thú đánh chết như vậy năng lực như thế nào không phải linh sư trở lên bất quá nhìn mặt vô biểu tình lạc cửu lê lạc trời xanh giống như lại có điểm không xác định lúc ấy lạc cửu lê mới vừa trở lại lạc ra thời điểm mới bất quá là môn đồ ba cấp liền tính thiên phú như thế nào cao đều không thể ở mấy ngày không đến thời gian nội nhảy trở thành linh sư chớ hạ, hỏa mới vừa rồi xuất hiện ở trạm giống trường thương đầu thương thượng đạm kim ngọn lửa kia hình như là dị hỏa chi vân cẩn thận đẫu nhiên một tiếng kinh hô truyền đến thành công làm lạc trời xanh muốn hỏi nói nuốt hồi hầu chung mà mọi người vội vàng quay đầu vừa thấy này vừa thấy lại là suýt nữa kinh bay ba hồn bảy phách mà chỉ thấy mặt trước đội ngũ trên mặt đất mềm thổ đỗng nhiên xuất hiện ra một cổ hát triều ở trên trời loãng nguyệt hoa chiếu xuống có loại quỷ quệt xâm hàn tập trung nhìn vào Kia cổ hát triều lại là vô số hoặc đại hoặc tiểu hoặc thô hoặc tế hát xà hát xà phun màu đỏ tươi lười rán từng đôi đỏ đậm dựng đồng chung tràn ngập không hòa tan được câm lệ tại đây u hàn đêm như là sáng lên vô số đỏ đậm quỷ đèn lồng Nhân lạc tử hiên này thanh nhắc nhở, lạc chi vân hiểm hiểm né qua mấy cái tiểu hắc sắc một kích, vội vàng thối lui mấy bước, trên mặt mang theo dư kinh. Đem khế ước thú đều thả ra. Lạc cửu lê lạnh lùng nói, trừ bỏ thuộc tính vì thổ, mặt khác toàn bộ chọn dùng công kích phương thức. Từng đạo ánh sáng sáng lên, đốt sáng lên này phương thiên địa, theo một đầu đầu các loại thuộc tính khế ước thú bị thả ra, thế cục dần dần đã xảy ra biến hóa. Nơi này không thể ở lâu, đi. Lạc cửu lê nhìn như nước mãnh liệt mà đến hát xà, đồng trong mắt tôi sắc lệnh, linh đồ trở lên giả bảo vệ cho bên ngoài, hướng tây hành. Ba người vì một tiểu đội, lẫn nhau chiếu ứng. Tận lực không cần thoát ly đội ngũ, nếu là bị bất đắc di rời khỏi đội ngũ, lấy giữ được tánh mạng cầm đầu muốn Tồn tại, mới có hy vọng. Từng đạo mệnh lệnh rõ ràng rơi xuống, lãnh lệ thanh âm giống như trùm vang, bừng tỉnh trong đầu hỗn độn mọi người, ngay cả nhân hát xà chiều đống nhiên tiến đến. mà kinh hãi không thôi lạc trời xanh đều vì này sửng sốt như là như ma bị làm phát mọi người không khỏi ấn lạc cửu lê nói điều chỉnh chính mình vị trí hơn 20 đầu khế ước thú lẫn nhau hợp lực các màu linh lực chi mang lập lòe giống như ngưng tụ thành một phen cực lợi nhận ngạnh sinh sinh từ hắc xà chiều vòng vây chung sẽ rách một cái khẩu tử lạc cửu lê tay để kim sắc trường thương xung phong ở đội ngũ đằng trước trường thương múa may chi gian đạm kim chi hỏa giống như trường long thoáng động quét ngang ngàn quân chi thế thế không thể đỡ mà túc hoàng khanh từ đầu đến cuối đều đi theo ở lạc cửu lê bên cạnh sẽ không ảnh hưởng nàng phát huy thỉnh thoảng phất tay vì nàng chặn lại chút vượt qua nàng năng lực phạm vi công kích băng mâu giữa dòng giật nhợt nhạt ánh sáng nu hòa túc hoàng khanh nhìn giống như phượng hoàng diễm lệ lại như lửa diễm nóng rực nữ tử áo đỏ môi mỏng hơi không thể thấy con cong cố nhiên Hắn có thể vì hắn cửu cửu chặn lại rất nhiều rất nhiều mưa gió, nhưng hắn biết, hắn cửu cửu trước nay đều khinh thường với làm cây tơ hồng, nàng khát vọng trưởng thành, khát vọng độc lập, khát vọng cường đại. Mà hắn, càng kỳ vọng chính là, cùng nàng sóng vai nhìn bầu trời hạ to lớn, cùng nhau thưởng thức núi sông chi xác Đến khanh một người, cuộc đời này, đủ rồi. Lạc cửu lê huyệt thái dương nhảy nhảy, trên mặt biểu tình có loại táo bón thái xác Mặt sau ánh mắt kia đến tột cùng là thần mã ý tứ. Nàng đều nói nàng không phải hắn người muốn tìm, tên kia nghe không hiểu tiếng người có phải hay không. Quang ngã. Đoàn người ở cực hạ nan ý phối hợp, cùng lạc cửu lê bình tĩnh quyết đoán chỉ huy hạ, chạy ra khỏi chúng vây, đem phía sau hát xà chiều ném đến thật xa. Cả người chật vật, mỗi người trên người đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít vết thương, nhưng ngay cả như vậy, mọi người trong mắt đều là trọng không có quá sáng ngời. Chỉ vì bọn họ còn tồn tại Đêm đã khuya Đầm lầy trung phiêu đã huyết sát chi vị Kia một hàng bị khế ước ma thú vây Quanh đội ngũ Dần dần lộ ra một cổ mỏi mệt Thoát khỏi hát xả chiều sau mọi người Liên tiếp mấy cái giờ Đều tinh thần căng chặt Cái loại này phấn khởi trung mang theo cẩn thận Kích động trung lại mang theo cẩn thận cảm xúc Thập phần tiêu hao thể lực Cho nên Ở sáng sớm đêm trước Đội ngũ trung rất nhiều người Đều mơ màng sắp ngủ nhất không nổi tinh thần liền tại đây là phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng vang lớn ngay sau đó dưới chân thổ địa vẫn là kịch liệt đong đưa lên mà này đong đưa bất quá là một cái chớp mắt tức thời gian đội ngũ chung nào đó người liền cảm thấy dưới chân không còn a a tiếng thét chói thai không ngừng vang lên cái này làm cho dấu ở chỗ tối sát thủ càng thêm hưng phấn mà lạc cửu lê đồ giác bị nàng đạp lên dưới chân thổ địa thoáng chốc biến mềm ngay sau đó không trọng cảm giác chuyển đến mà liền tại đây không trọng cảm giác bước lên khởi thời khắc đó lạc cửu lê đồ giác bên hông căng thẳng kia đạo quen thuộc lạnh lùng hơi thở đã là chót mũi lợn lờ rơi xuống cảm giác còn tại liên tục chung quanh tối mờ mịt một mảnh mà liền ở lạc cửu lê muốn đem đạm kim sắc ngọn lửa triệu ra khi cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác lại là cảm thấy chung quanh không gian chợt nhi vặn vẹo một chút dưới chân quay về gián chắc lạc cửu lê chớp chớp mắt hảo một lát sau mới từ nhân cấp tốc rơi xuống mà sinh ra choáng váng cảm trung phục hồi tinh thần lại nơi này có cổ cường đại năng lượng Trầm thấp hoa lệ thanh âm ở bên thai vang lên lạc cửu lê thân mình run run bất động thanh sắc từ túc hoàng khanh trong lòng ngược rời khỏi lại thấy chung quanh ruỗi tay không thấy năm ngón tay mới lớn mật ruỗi tay hung hăng xoa xoa lỗ thai khuôn mặt nhỏ nhíu lại nhăn kia bộ dáng muốn coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ tao Không có việc gì dựa làm như vậy cái gì. Âm dụ. Hừ hừ, ngươi cho rằng bổn tiểu thư là định lực cay sao thấp người sao. Có lao bà hài tử, cư nhiên còn dám ở bên ngoài trêu hoa gẹo cỏ. Ngoa tào, cư nhiên còn đem chú ý đánh tới bổn tiểu thư trên đầu tới. Nhân cha. Người chết cha. Bất quá, cường đại năng lượng. Có thể làm Túc Hoàng Khanh nói ra cường đại hai chữ, đến tột cùng là cái quỷ gì. Túc Hoàng Khanh không biết. liên ở vừa rồi, hắn đã bị chính mình đặt ở đầu quả tim tính toán, không chút do dự đánh thượng một cái nhãn, hòa tâm cha nam. mà lạc cửu lê cũng không biết, này như mực hát cám, đối túc hoàng khanh tới nói, căn bản tính không được cái gì, tới rồi hắn cái loại này cảnh giới, liền tính không có quang, cũng có thể đem chung quanh hoàn cảnh xem đến rõ ràng. vì thế, đương túc hoàng khanh nhìn đến, lạc cửu lê vẻ mặt ghét bỏ xoa lỗ thai khi, như huyền băng khuôn mặt tuấn tú. nhanh chóng băng khai một cái cái khe quanh thân hơi thở lạnh lại lãnh còn kèm theo một tia cuồng bạo lạc cửu lê xoa lỗ hai tay một đốn di kỳ quái vì bao nơi này giống như bỗng nhiên lạnh nhiều như vậy tay phải bỗng nhiên bị rát lạc cửu lê vừa định tránh ra liền nghe túc hoàng khanh nói nơi này lộ bất bình cửu cửu vẫn là gắt gao đi theo vi phu lạc cửu lê dãy rùa động tác một đốn xem nhẹ mộ hai chữ lời này giống như có lý Mà đi rồi một đoạn, Lạc Cửu Lê mới đột nhiên đánh cái giật mình, một phen tránh ra Túc Hoàng Khanh đại trường, ngược lại búng tay một cái. Hai người phía trước chợt sáng lên một tiểu đoàn nhảy lên đạm kim ngọn lửa, ngọn lửa độc đáo, trung tâm ngọn lửa trung mang theo một mặt cực thiển đỏ đậm, mà theo đạm kim ngọn lửa sáng lên, chung quanh hát ám, nhanh chóng lui tán. Mặt vô biểu tình nhìn mắt bên cạnh Túc Hoàng Khanh, Lạc Cửu Lê một hơi tạp ở trong cổ họng, không thể đi lên, cũng hạ không tới. này hoa tâm cha nam nhìn cấm dục cao lãnh không dính khói lửa phàng tục nguyên lai trên thực tế là cái trang tất phúc hắc mặt hàng trang tất bị xét đánh hừ hừ ra hỏa này cũng không sợ bị kia quần quẩn thiên lôi đánh chết sắc vừa mới còn tưởng chiếm tỷ tiện nghi bam đối với lạc cửu lê đôi mắt hình viên đạn túc hoàng khanh khuôn mặt tuấn tú banh đến càng thêm khẩn kia giữa mày tích tụ chi khí làm túc hoàng khanh cả người thoạt nhìn như là bao vây một tầng thật dày huyền băng tới gần không được. Rõ ràng chính hắn cửu cửu, Lạc Cửu lê ánh mắt, cũng chỉ là ở Túc Hoàng Khanh trên người dừng lại một lát không đến, liền bị xung quanh cảnh tượng hấp dẫn ở. Mà giờ phút này hai người nơi địa phương, là một tòa thật lớn cung điện cửa đại điện, cao tới hơn 10 mễ màu đen cửa điện thượng, khắc bộ xương khô quỷ mị đồ văn. Châm chóng hắc, trang chóng hắc, quỷ dị hắc, to lớn cửa điện, tản ra một cổ thần bí mà nguy hiểm cổ xưa hơi thở, mà cửa điện hai sườn Lấy không biết tên hắc tinh thạch điêu khắc mà thành hai đầu địa ngục huyền, còn lại là ánh mắt sắc bén nhìn phía trước. Sắc ý, nghiêm nghị. Mà đương túc hoàng khanh ánh mắt, đảo qua cung điện cửa điện thượng quỷ mị phù văn khi, cặp kêu huyền băng sắc con ngươi, hơi hơi dở dở. Địa ngục huyền, quỷ mị, con dối. Ún minh điện. Trầm thấp hoa lệ tiếng nói, tựa rượu ngon thuần hậu, nhưng túc hoàng khanh thanh âm, giờ phút này lại mang lên một cổ mạc danh địch ý. lạc cửu lê mí môi ưu minh điện không nghe nói qua được chứ nàng kiến thức thiền bạc Ngươi như thế nào sẽ biết lạc cửu lê tà túc hoàng khanh liếc mắt một cái kia cung điện môn thoạt nhìn ít nói là phủ đầy bùi văn năm. gia hỏa này như thế nào sẽ biết chẳng lẽ gia hỏa này thượng văn thuế là lao quái vật như vậy tưởng tượng lạc cửu lê mắt đỏ hơi hơi run rẩy nhìn túc hoàng khanh ánh mắt có loại nói không nên lời quỷ dị nghe nói Thất cấp đại linh sư trở lên, còn có càng cao cảnh giới. Mà theo tu vi tăng trưởng, tu luyện giả thọ mệnh cũng sẽ kéo dài. Mà từ gia hỏa này tu vi, kiến thức tới xem, hoàn toàn cùng những cái đó lao quái vật không phải cùng cái cấp bậc. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này so lao quái vật còn muốn lao quái vật? Hán, suốt có một vạn tuổi. Không thể phủ nhận, Túc Hoàng Khanh đối lạc cửu lên là hiểu biết, mà giờ phút này... lạc cửu lê biểu tình liền tính thập phần kỳ quái ánh mắt ý tứ liền tính dị thường mịn mờ nhưng túc hoàng khanh vẫn là đã hiểu không hiểu con hảo nay đã hiểu lúc sau túc hoàng khanh càng thêm buồn bực hắn kiểu kiểu không chỉ có không cho chạm vào còn ghét bỏ hắn lão hắn thật sự thực lão sao thực lão sao lão sao cảm giác được bên cạnh độ ấm lại hàng cái này lạc cửu lê rốt cuộc nhận thức đến chính mình trong đầu, đầu tưởng bị bên cạnh nam nhân đã nhận ra. Có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, lạc cửu lê hỏi, muốn vào đi sao? Quả nhiên, mặc kệ là nữ nhân vẫn là nam nhân, đều không thích nghe người khác nói chính mình lão. Hào lâu, lại quái nàng lâu. Túc Hoàng Khanh gật gật đầu, thập phần tự nhiên lại lần nữa rất lạc cửu lê tay, mà lạc cửu lê bởi vì chìm đắm trong chính mình phun tảo thế giới, không có chú ý tới. Kéo kẹt. Trầm trọng màu đen cung điện đại môn bị đẩy ra, mà theo cửa điện thối lui, một cổ sâm hàn lãnh tà hơi thở, ập vào trước mặt. lạnh hàn mà âm lệ, như là từ kia cửu u nơi tỏa khắp ra tới sắc khí. Lạc cửu lê thân hình chấn động, nhanh chóng hoàn hồn, nhìn kia cửa điện, đồng trong mắt mạn khởi ngưng trọng. Loại này hơi thở, rõ ràng chính là cùng lần trước nàng ở trong rừng rậm đầu gặp được thầy khô khi, giống nhau như lúc. U Minh Điện là trăm vạn năm trước kia. thượng cổ một phương thế lực lớn, này lấy quyển dưỡng lệ quỷ con rối nổi tiếng. Mà lệ quỷ con dối quyển dưỡng điều kiện, không chỉ có hà khắc, hơn nữa huyết tinh dị thường, vì lúc ấy số thế lực lớn sợ cho chẽn. Túc Hoàng Khanh nói. Sau đó này U Minh Điện đã bị diệt. Lạc Cửu Lê hỏi. Loại này ác danh rõ ràng thế lực, phỏng trừng cũng khó thoát diệt vong vận mệnh. Nhiên, Túc Hoàng Khanh lại là lắc lắc đầu, lúc ấy U Minh Điện xác thật bị bao vây tiêu trừ, nhưng là Ở U Minh điện sắp sửa hủy diệt hết sức, lại hư không tiêu thất, không thể tìm. Lạc Cửu Lê nhìn phía trước to như vậy cung điện, chấn kinh rồi, hư không tiêu thất. Nay cung điện chỉ là phiến cửa cung, đều ít nhất có gần 10 mét cao, hơn nữa chút tài chất gì đó, muốn nhiều trọng liền, có bao nhiêu trọng, cư nhiên nói không liền không có. Như vậy ngữ ít. Vào xem đi. Lạc Cửu Lê lòng hiếu kỳ cọ cọ cọ lên đây, trăm vạn năm trước một phương đại năng a, hảo muốn đi xem. Hơn nữa, trộm ngắm mắt bên cạnh Túc Hoàng Khanh, Lạc Cửu Lê cảm thấy, gia hỏa này lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Ý niệm vừa động, Lạc Cửu Lê trước người kia tiểu đoàn đạm kim ngọn lửa, hưởng phí một phân thành hai, nhị chia làm bốn, bốn phần vì tám, đem nàng cùng Túc Hoàng Khanh bao quanh vây quanh. Trung quanh, càng thêm ánh sáng. Mà xuyên thấu qua bị Túc Hoàng Khanh đẩy ra cung điện môn, Lạc Cửu Lê cũng thấy được trong điện chi cảnh. Phô thật dày bụi đất màu đen tinh thạch sàn nhà gô ghê lồi lõm, đao kiếm chi ngân cùng thú chảo chi ngân vô số, nhuộm đầy năm tháng hương vị. Đỏ sậm, gần như thành hát máu, xái lạc với cung điện khắp nơi, giống như vẽ thành một bộ quỷ làm nên họa. Ma cung điện bên trong, lẳng lặng nằm một bộ cùng loại khuyển loài ma thu sám trắng hài cốt, hài cốt phía trên, có không ít địa phương, xương cốt bẻ gãy, cốt phùng mọc lan tràn. Sám trắng hài cốt dị thường thật lớn. Cơ hồ chiếm hơn phân nửa cái điện phủ, làm Lạc Cửu Lê kinh ngạc chính là, kia cự khuyển hài cốt phía trên, lại là khoác màu đen chiến giáp. Mà cho dù đã không hề tranh lượng áo giáp, lại vẫn là vô cớ mang theo sắc bén chi khí, phụ trợ đến cự khuyển cốt hài giống như thời trung cổ nhất không sợ kỵ sĩ. Lạc Cửu Lê ngơ ngác nhìn kia cự khuyển hài cốt nửa ngày, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đây là. Nghe Đồn U Minh điện điện chủ là đầu Nhật Nguyệt Thanh Vân Quyền, nhìn dáng vẻ hẳn là chính là nó túc hoàng khanh nói lạc cửu lê lăng môi khẽ nhết bị kinh năm ấy đại cậu đều thành một phương đại năng như vậy cậu cửu cửu chớ có xem thường ma thú ma thú thể chất cùng huyết mạch nếu là cũng đủ ưu tú hoàn toàn có thể ở búng tay tri gian phá hủy vạn dặm thiên địa túc hoàng khanh nhìn lạc cửu lê huyền băng sắc trong con người hình như có cái gì muốn tràn ra mà cửu cửu năm đó phong tư cho dù qua đi nhiều năm vi phu như cũ nhớ rõ ràng là cửu lê ngây người búng tay chi gian phá hủy vạn dặm thiên địa thiệt hay giả nàng năm đó phong tư nhưng nàng một chút đều không nhớ rõ a không không không không phải nàng không nhớ rõ là từ đầu đến cuối túc hoàng khanh đều nhận sai người hắn trong miệng cái kia cửu cửu căn bản là không phải nàng tuy rằng không biết vì sao hắn sẽ biết được chính mình phượng hoàng huyết mạch sự nhưng nàng kiếp trước sự tình Cho dù tới rồi nơi này, nàng như cũ nhớ rõ ràng. Mà lạc cửu lê ký ức, nàng đến lưu quang trì mặt sau, cũng tiêu hóa thất thất bát bát, nhưng những cái đó trong trí nhớ, lại chưa từng xuất hiện quá Túc Hoàng Khanh. Xem lạc cửu lê biểu tình, Túc Hoàng Khanh liền biết lạc cửu lê lại tưởng nói hắn nhận sai người, bất đắc dĩ thở dài, không hề ngôn ngữ. Ách! Đồng nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng kêu vang lên, mà bén nhọn tiếng kêu vang lên phương hướng. lại đúng là kia cự khuyển hài cốt xương sọ chỗ túc hoàng khanh băng mô dùng mình nhanh chóng giơ tay vung lên một đạo cường hãn như vậy linh lực hóa thành lưỡi dao mang theo rời non lấp biển hơi thở cùng nguy áp bổ về phía cự khuyển xương sọ với anh cự khuyển xương sọ ở túc hoàng khanh kia đánh lưới nhanh chóng nước toạc vỡ vụn xương sọ rơi rụn với lấy đất giơ lên đầy đất bùi đất mà bùi đất giơ lên kia nháy mắt là cửu lê tựa thấy được Có mấy đạo hắc ảnh từ cựu khuyển xương sọ nội vựng ra, bay nhanh chiều kia hắc cám chỗ mà đi. Cựu cửu, phòng trừng có tử linh, cẩn thận một chút. Nắm lạc cửu lê bàn tay trắng đại trưởng hơi hơi buộc chặt, túc hoàng khanh nheo lại băng mâu, sắc bén ánh mắt băn khoăn ở quang minh cùng hắc cám chỗ giao giới. Tử linh, lạc cửu lê mạc danh cảm giác được trong lòng nắm một chút. Tử khí hội tụ mà thành oán linh, theo lý thuyết, trăm vạn năm trước kia trận chiến ấy. tử linh hẳn là bị hoàn toàn tinh lọc nhưng nếu không chế toán linh u minh điện có thể xuất hiện ở chỗ này nơi này tranh luận bảo sẽ không có tử linh túc hoàng khanh nói đi thôi nơi này không nên ở lâu lạc cửu lê nhũ mày nàng mới vừa rồi giống như thấy được có mặt bóng đen là nàng ảo rất sao bất quá đang nghe đến túc hoàng khanh kia phiên lời nói sau lạc cửu lê cũng không có tiếp tục thăm dò tâm tư trăm vạn năm trước kia thế lực lớn liền tính này đã xuống dốc liền tính điện chủ ngã xuống nhưng ai có thể bảo đảm không lưu lại như vậy một tia linh uy đâu mà nếu túc hoàng khanh hiện tại đều không tán đồng lưu lại nói vậy nơi này cực kỳ nguy hiểm hiện tại nàng chỉ là một cái nho nhỏ ngũ cấp môn sử thật đúng là không thể trêu vào kia nếu không thể trêu vào kia nàng trốn trốn đến rất xa còn không thành sao Và anh chơi không chiều lòng người liền ở lạc cửu lê lùi bước ý niệm vang lên khi cả tòa u minh điện hưởng phí kịch liệt đông đưa lên mà bốn phương tám hướng hưởng phí xuất hiện ra một cổ tĩnh mịch chi khí túc hoàng khanh băng mâu trầm xuống nhanh chóng đem lạc cửu lê hùng quá vận khởi cả người linh lực liền chiều cửa đại điện mà đi quay lại như gió tốc độ như điện bất quá là một cái trước mắt hai người từ giữa điện đi tới cửa điện nhảy mà ra chỉ là đương hai người từ bước ra cửa điện khi ngoài điện chi cảnh so với phía trước Lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản tới khi cái kia thạch đạo, sớm đã biến mất không thấy, mà thay thế được mà chi, là một cái mạo ưu lục xâm hàn hơi nước thật lớn ao. Ao cực đại, ở kia chậm rãi bước lên khởi thanh sương ngủ quấy nhiễu hạ, thế nhưng làm lạc cửu lê sinh ra một loại vô biên vô hạn cảm giác, dường như liếc mắt một cái nhìn lại, này đựng đầy xanh biết chi dịch ao, căn bản không có cố Lộc cục lộc cục. bọt nước bước lên thanh tại đây yên tĩnh dị thường một phương vang lên, Lạc Cửu Lê đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy tự ao trung buốc lên khởi hơi nước, làm nàng lạnh băng tấu xương, như là cả người máu đều phải đều bị đông lại. U biết bích trì. Túc Hoàng Khanh nhìn chăm chú phía dưới, ôm lấy Lạc Cửu Lê cánh tay nắm thật chặt. Lạc Cửu Lê nhíu nhíu mày, tên này vừa nghe liền cho người ta loại yêu ma quỷ quái xâm hàn cảm giác, kia cái này ao, cùng ngươi phía trước nói Tử Linh. có gì quan hệ với anh. Liên ở lạc cửu lê lời này âm vừa mới rơi xuống, mấy đạo ưu lục dịch trụ đống nhiên hướng chỉ mặt ta khởi, nhấc lên mấy trượng sóng gió, mà túc hoàng khanh biểu tình, ở lục dịch chỉnh trụ trạng dựng lên thời khắc đó, liền trở nên thập phần khó coi. Yên lặng trăm vạn năm ưu minh điện, cư nhiên có động tĩnh. Nếu ưu minh điện một lần nữa xuất thế, đừng nói là trần tinh đại lục, ngay cả đối với trung mặt trên vị cánh đồng hoang vu đại lục tới nói. Đều là một hồi ngập trời tai nạn ách, ách Từng tiếng bén nhọn tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác Mà kia tràn ngập ở trong không khí thanh sương ngủ Nhan sắc tựa hồ càng vì nùng liệt chút Túc Hoàng Khanh Đó là cái gì Lạc cửu lê đồng mắt run lên Chỉ vào cách đó không xa Khoảng cách hai người cách đó không xa Mấy đạo xanh biết bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra Bóng người kia cùng người thường thân cao vô dị Toàn thân lục sương ngủ mông phụ Duy độc một đôi mắt lập lòe huyết sắc chi mang Túc Hoàng Khanh Mấy thứ này Ngươi Ngươi đối phó được không lạc cửu lê lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng Có điểm trận tròn mắt Thứ này nàng đừng nói gặp qua Chính là trước kia nghe cũng chưa nghe nói qua với anh Hồn hộp như hải linh lực tự Túc Hoàng Khanh Trên người khuynh dũng mà ra Này phương không gian Tựa ở Túc Hoàng Khanh kia cổ linh lực dưới Hơi hơi nổ văng lên Mà vốn dĩ ngưng tụ mà ra xanh biếc chi ảnh, ảnh đang ở linh lực ảnh hưởng dưới, chậm rãi liền đạo, không còn nữa phía trước như vậy đùng liệt. Ách! Bén nhọn tiếng kêu giống như tín hiệu, ở tiếng kêu vang lên sau, lại là mấy đạo ưu lục dịch trụ đột nhiên dựng lên. rầm rầm Tiếng gầm rú không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều xanh biếc chi khí từ huyết trì trung bỏ lên, như là ưu hoán ngàn và năm, không được luân hồi hoán quỷ, tranh nhau đem kia quang minh kéo vào hát cám. Thanh xương mù chậm rãi tụ tập, nhưng còn chưa tụ tập thành nhân hình, liền nhanh chóng bị Túc Hoàng Khanh linh lực đánh tan, chói thai tiếng thét chói thai, hết đợt này đến đợt khác, lại là liền thành một khúc quỷ quyệt bi hồn ca. Túc Hoàng Khanh môi mỏng mân khẩn, môi sắc có chút trắng bệnh, lạnh lùng dung nhan tựa bịt kín một tầng không hóa huyền băng, quanh thân hơi thở, hờ hững túc sắt giống như cửu thiên thượng thần. Ôm lấy Lạc Cửu Lê, Túc Hoàng Khanh nhanh chóng xuyên qua ở u huyết bích chỉ phía trên, nơi đi qua. Vô số thanh sương mù nổ tung, như là nhiều đoá tôi kịch độc nộ phóng thi hoa. Lạc cửu lê khắp nơi nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm kiếm xuất khẩu, chính là, không có, không có xuất khẩu. Bốn phía như là bao phủ ở mênh mang thanh sương mù bên trong, càng thêm nồng đậm lục sương mù, vô cớ làm người cảm thấy cổ hít thở không thông cảm giác. Hô hấp không thuận cảm giác, làm lạc cửu lê sắc mặt có chút đỏ lên, mà nàng bi thôi phát hiện, thân thể của nàng, trừ bỏ hô hấp không thuận. nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đau nhức cảm từ tứ chi nhanh chóng mạng khởi cái loại cảm giác này giống như là có người cầm sắc bén lưỡi dao ở chậm rãi cắt nàng ra thịt ngước mắt nhìn mắt túc hoàng khanh lạc cửu lê nói nơi này không có xuất khẩu túc hoàng khanh tuấn dung lạnh như băng sương không có trả lời lạc cửu lê vấn đề chung quanh linh lực giống như sóng to gió lớn dắt tất cả khí thế hướng chung quanh thanh ảnh thổi quét mà đi Và anh này phương thiên địa quỷ lệ tiếng kêu kéo dài một mảnh, mà đúng lúc này, u huyết bích chỉ trong vòng, uổng phí sáng lên một mặt quỷ dị huyết hồng chi mang. Theo huyết hồng chi mang sáng lên, tu huyết bích chỉ phía trên thanh sương mù, càng thêm bạo động lên, kia ngưng tụ thành nhân ảnh tốc độ, cũng tức khắc mau thượng mấy lần, nhưng cái đó ở tốc hoàng khanh linh lực chi uy hạ tiêu tán lục khí, lại là nhanh chóng tụ thành một đầu cự thú. Giống, lục xương mù ngưng tụ thành cự thú cả người tản ra từ khí một đôi trung đồng huyết hồng chi mắt ở thanh xương mù lượn lờ hạ minh diệt không chừng cự thú tiếng giống giận mang theo bàng bạc tức giận giống bị người từ ngủ say trung bừng tỉnh cơn giận một tay ôm lấy lạc cửu lê một tay cầm toàn thân tuyết trắng chi nhận túc hoàng khanh mặt vô biểu tình nhìn thanh xương mù cự thú băng mâu ánh mắt dần dần biến đạo theo cự thú tiếng hô hơn mười nói sắc bén dịch trụ từ trì mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như mũi tên nhọn thẳng chiều hai người mà đi túc hoàng khanh trở tay vung lên kia toàn thân tuyết trắng lươi rao chỗ hình như có xé trời chi lực hóa thành kỳ lân lao ra đón nhận tràn ngập tử khí cự thú chi trảo vê anh cương đại linh lực chi khí trực tiếp bao phủ tại đây phương thanh sương ngủ thổi tan mà theo thanh sương ngủ tan đi lạc cửu lê thấy được nơi xa số phiến cửa đá túc hoàng khanh chỗ đó lạc cửu lê duỗi tay một lóng tay tái nhợt ánh mắt hiện ra vui mừng túc hoàng khanh mặt mày khẽ nhúc nhích. Trở nên nhan sắc cực đạm băng mâu, nhìn còn muốn lại lần nữa tập thượng thanh xương mù cự thú, đồng trong mắt nhiễm khai bệ nghệ chi sắc. Liệt tiên, kỳ lân ánh sáng, trầm thấp hoa lệ tiếng nói, mang theo khôn kể nguy hiểm, mà túc hoàng khanh lưới giao chỗ, uổng phi sáng lên một đoàn ngưng kỳ lân chi trạng bạch mang, theo bạch mang sáng lên, u huyết bích chỉ phía trên thanh sương mù lệ quỷ, đều là phát ra thê thảm tiếng thét trói thai. Mang theo bẻ gãy nghiền nát nước thành chi thế. kia đầu màu trắng kỳ lân hướng tới thanh xương mù cự thú phóng đi thanh xương mù cự thú không cam lòng yếu thế nổi giận gầm lên một tiếng cũng là đột nhiên đón nhận bạch kỳ lân với anh hai người tương chạm vào ưu huyết bích chỉ nội tia máu lại lần nữa sáng lên mà ở kia huyết hồng chi mang lại sáng lên hết sức lạc cửu lê chợt thấy trong lòng một nàng một cổ khôn kể nóng rực cảm giác nhanh chóng từ nàng ngực xuất hiện mà ra giờ phút này lạc cửu lê không có chú ý tới Cái chán của nàng trung tâm, ẩn ẩn hiện ra một cái giọt nước trạng màu trắng đồ văn, ngày xưa cặp kia mãnh liệt như hỏa mắt đỏ, tức tức nhiễm màu bạc. Chợt nhi, Túc Hoàng Khanh như là cảm nhận được cái gì hơi thở, đôi lông mày hơi hơi một trọn. nhiên, ngay sau đó lại là đột nhiên túi đầu, đại hắn thấy rõ trong lòng ngực nhân nhi trên trán giọt nước chi văn, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hôn chi tâm, Túc Hoàng Khanh thấp giọng nói, giờ này khắc này là cửu lê. Nghe không được túc hoàng khanh thanh âm, cũng là nghe không được tiếng vọng ở bốn phía quỷ lệ thét trói thai, nàng toàn bộ cảm quan, đều hội tụ ở kia trong lòng chỗ nóng rực cảm giác thượng. Nóng rực giống như dung nham, trong đó lại ẩn chứa một tia như nước thanh luận, thập phần mâu thuẫn cảm giác, làm nàng ở khó có thể chịu đựng mánh liệt trùng, cảm nhận được nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thoải mái. Đồng trong mắt màu bạc chỉ là nhàn nhạt phô nhiên một tầng, còn chưa hoàn toàn đem kia giống như lưu ly đá quý hồng bao trùm. Lạc Cửu lê mặt vô biểu tình nhìn một đầu một đầu ngưng tụ mà ra thanh sương mù cự thú, đông nhiên như là bị mê hoặc, chậm rãi nâng lên tay, phá, Gieo rất thanh âm, không mang theo một chút ít cảm tình. Lạc Cửu lê tinh xảo khuôn mặt thượng, tựa bịt kín một tầng băng tuyết thánh khiết chi sắc. Vô anh. diệu bạch chi mang, ôn nhuận mà thoải mái, giống như ngày xuân nhất ấm áp quang, mang theo có thể vớt phẳng tinh lọc hết thể tà ác năng lượng. Đột nhiên ở U huyết bích chỉ phía trên sáng lên. Trung quanh không gian cực độ vận mèo, tia số đầu thanh xương mù cự thú ở diệu bạch chi mang chiếu xuống, lại là theo tiếng mà tán. Mà Lạc Cửu Lê, chiêu này mà qua, thần trí trở về, theo mắt vượng trung đạm bạc chi sắc giống như thủy triều rút đi, Lạc Cửu Lê cảm giác cả người lực lượng giống bị rút cạn. Giờ phút này, Lạc Cửu Lê phòng trừng, nếu không phải nàng bên cạnh nam nhân còn ôm lấy nàng, Nàng liền trực tiếp rơi xuống phía dưới u huyết bích trì nội. Thấy kia mấy đầu thanh sương mù cự thú bị đuổi tàng ra, túc hoàng khanh cũng không hề quá nhiều dừng lại, mang theo lạc cửu lê, từ phía trước bốn đạo treo không cửa đá chung, tùy tiện tuyển một đạo. Kéo kẹt. Trầm trọng cửa đá bị đẩy ra, phát ra nghẹn ngào nếu cái rũ thanh âm, mà liền ở túc hoàng khanh mới vừa đẩy ra cửa đá, hai người phía sau u huyết bích chỉ lại lần nữa bạo động. Lần này bạo động hiển nhiên so với phía trước hai người chứng kiến quá bất luận cái gì một lần đều phải kịch liệt kia tiềm tàng ở hữu huyết bích, bích trong ao hầm mang chật thôi lượng giống như một đầu bị hoàn toàn trọc giận cự thú Và anh phía sau dịch trụ từng đạo phóng lên cao này phương không gian tử khí nhanh chóng mê mang mà túc hoàng khanh như mày nhanh chóng mang theo lạc cửu lê một cái lắc mình liền vào cửa đá hắc mang chật lóe phía trước chi cảnh chợt biến ảo ngay sau đó Lạc Cửu lê liền nghe đến, một cổ mùi hôi dòi bỏ chi vị, sông vào mũi. Kia hương vị, thật sự là, quá. Liêu mạng nhìn xuống nếu muốn buồn nôn ý niệm, lạc Cửu lê khuôn mặt nhỏ đều nghẹn thanh, mà phía trước bị bắt buông tha đại chiêu nàng. Giờ phút này cả người thoát lực, đừng nói từ nhận không gian từ lấy ra khăn tay nhỏ, chính là liền dơ tay sức lực, đều không có. Đồng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh trúc chi vị truyền đến, kia thanh trúc chi vị, tươi mát thanh nhã, mang theo một kìa mạc hương. Lạc cửu lê ngẩn người, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, nguyên lai là Túc Hoàng Khanh không biết từ chỗ nào lấy ra một cái khăn gấm, giúp nàng bưng kín cái mũi. Đại hiệp, ngươi một người đàn ông có vợ, như vậy săn sóc, thật sự được chứ? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ trở về lúc sau, bị nhà ngươi phu nhân phạt ngươi quỷ ván giặt đồ? Đối lạc cửu lê thật sự quá mức quen thuộc Túc Hoàng Khanh, gần là lạc cửu lê một ánh mắt, đều biết nàng đầu bên trong. Đến tột cùng ở phun tảo cái gì, không khỏi, sắc mặt hơi hắc Bởi vì cái mũi được đến giải cứu, lạc cửu lê liền đem lực chú ý chuyển hướng bốn phía, mà này vừa thấy, hơi kém liền đem nàng linh hồn nhỏ bé đều kinh ra tới. Thi cốt, xây thành sơn thi cốt kéo dài vạn dặm, này phương không gian, đều bị thi cốt phô điểm chăn. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thoái cốt, khắp cả người xái lạc. Tử vong hơi thở. tại đây phương thiên địa nồng đậm đến không hòa tan được cái loại này hắc khúc thi khí du tẩu với bốn phía thựa tùy thời đều sẽ ngưng tụ thực chất văn hồn nay từ hai người dưới chân một bộ thật lớn màu đen hải cốt một đường kéo dài cốt hài chung mỗi một cây hắc cốt đều nhuộm đầy hung lệ sắc khí mà đứng ở giữa không trung túc hoàng khanh cùng lạc cửu lê rõ ràng nhìn đến kia phó thật lớn hắc hải cốt toàn cảnh lại là điều ngưỡng nằm trường long đã hoàn toàn hư thối đồ thừa hắc cốt mà hắc cốt trưởng long tư thế cực hạn vạn mẹo. Cho dù long mục đã hư thối, cho dù long thân đã không ở, nhưng từ kia đạo đạo khắc vào lòng cốt thượng thâm ngân, liền có thể biết này hắc cốt trưởng long ở tử vong phía trước, định là cực kỳ thống khổ, chạy thoát không được, mới đầy người thương tổn, thống khổ cực hạn, mới tư thế vạn mẹo. mà lạc cửu lê kinh ngạc chính là này đầu ma thú chủng loại long tộc, nay không phải xà, không phải dao, là chân chính long tộc. là kia lược cao hơn phượng hoàng nhất đẳng cùng kỳ lân sóng vai chân long nhất tộc truyền kỳ ma thú thực lực rốt cuộc như thế nào nàng không hiểu được nhưng phía trước tử giống thiên trong miệng nàng nhiều ít nhận thức đến có thể ở ma thú nhất tộc trung sưng vương sưng bá ma thú có thể bị một chúng ma thú phụng xưng là bệ hạ ma thú tuyệt đối sẽ không nhược đến chỗ nào đi ma phó hắc cốt trưởng long khung xương bên trong một phen thật lớn cho đen chi kiếm xuyên qua hắc cốt trưởng lòng lòng tâm nơi chỗ. chặt chẽ đinh nhập thi đôi chung. Cho đen cử kiếm thượng, giống bay phượng múa viết mấy cái chữ to, táng thi cương Túc Hoàng Khanh, ngươi nói này táng thi cương bên trong đồ vật, có thể hay không giống phía trước gú huyết bích chỉ như vậy, đống nhiên sống lại. Lạc cửu lê nhỏ giọng hỏi. Mà, liền ở lạc cửu lê lời này vừa mới rơi xuống, kia phủ kín thi cốt táng thi cường, run nhẹ nhẹ, trên mặt đất thi hải, một đều một đều bỏ lên. Kia đột một đôi tay, Kia tàn khuyết Tứ chi, tia dạn nước đầu, chậm rãi mà động, một cổ sâm hàn tử vong chi khí, giống như hát triều, nhanh chóng ở táng thi cương trung lan tràn. Túc Hoàng Khanh quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn lạc cửu lê, lạc cửu lê ra đầu tê dại, đối với Túc Hoàng Khanh ngượng ngùng cười, ta liền tùy tiện nói nói, không nghĩ tới bọn họ thật sự đi lên. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, nàng thật sự liền tùy tiện nói nói, quỷ tài biết vì mau nàng tùy tiện vừa nói. Này đó bộ xương khô thật sự đi lên. Nàng cũng thực vô tội được chứ. Một đều lại một đều bộ xương khô, từ táng thi cương trung bỏ lên, lỗ trống hai mắt nội, hưởng phí sáng lên huyết sắc hồng. dâm dạp một mảnh, ưu ám trung lập lòe quỷ dị chi hồng, liếc mắt một cái nhìn lại, dường như không có quới. Từ dưới chân kéo dài, sâu thảm ám sắc điểm suyết trói mắt hồng. Bị mấy vạn đều bộ xương khô nhìn chằm chằm, lạc cửu lê hơi hơi đánh cái dùng mình. Sâm Hàn chỉ ý, từ xương cùng thoáng thượng, nhanh chóng thẳng tới trong lòng. Lạc Cửu lê nắm chặt Túc Hoàng Khanh ống tay áo, nhìn dưới chân bỏ lên lỗ thủng, đồng mắt run rẩy, nhỏ giọng nói: "Túc Hoàng Khanh, ngươi là người tốt." Lời này chung lời nói, "Ngươi đừng ném xuống ta a." Túc Hoàng Khanh vừa bực mình vừa buồn cười, bản tôn tự nhiên sẽ không ném xuống chính mình thê tử. Khuôn mặt nhỏ vặn vẹo Lạc Cửu Lê, nàng cùng hắn tuyệt bức có vật loại sự khác nhau. Sát lao tử đều nói không phải ngươi tức phụ nhi, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Và anh, Thật lớn tiếng gầm rú tại đây phương thiên địa vang lên, tựa muốn đem mảng thai chấn phá, mà xuống phương mấy vạn bộ xương khô binh, lại là đồng thời đạp không mà thượng, chiều hai người đánh tới. Những cái đó bộ xương khô binh trong tay binh khí, không có chỗ nào mà không phải là tàn phá, có trường kiếm, thậm chí chỉ còn lại có nho nhỏ một đoạn. Nhưng cho dù như vậy, Tự kêu binh khí trong vòng tản mát ra huy áp, lại là chút nào không dùng coi thường. Xuất hiện ở u minh trong điện, tự thượng cổ mà tồn binh khí, lại như thế nào nhược. Túc hoàng khanh giữa mày tôi ra sắc lạnh, huyền băng sắc đôi mắt, ánh mắt lại lần nữa truyền đạm, giơ tay vung lên, kia đem toàn thân tuyết trắng lươi giao chỗ, hùng hậu linh lực lại lần nữa chuốt xuống mà ra. Giang rắc, xương cốt vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, dập nát thành mà hắc cốt tí tách tí tách mà xuống. Như là giữa không trung hạ một trận hắc cốt chi vũ. Ách! Phía trước cái loại này bén nhọn trói thai tiếng tê, ơ, nhiên vang lên, là cửu lê con người hơi hơi co rụt lại, cư nhiên lại là loại này thanh âm, phía trước ở trong rừng rậm, ở đầm lầy trung, ở ưu huyết bích chỉ thượng, nàng đều từng nghe đến quá. Đó có phải hay không nói, U minh trong điện quái vật, chạy ra ra tới. đống nhiên! Lạc Cửu lê khẽ mắt dư quang đảo qua cái kia cho đen sắc cử kiếm đinh trụ cự long, sừng sốt tinh tế nhìn nửa ngày sau, kinh hãi. Túc Hoàng Khanh, cái kia cự long giống như muốn sống lại. Lạc Cửu lê kinh ngạc. Trở tay vung lên, Túc Hoàng Khanh lại lần nữa xua tan bên người một đám bộ xương khô binh, nghiêng mắt vừa thấy, chỉ thấy cái kia hủ bại đến chỉ còn lại có hắc cốt cự long, quanh thân dơ lên một cổ màu đen long tức. Mà ở kia cổ màu đen long tức dưới, Hắc cốt cự long lại là có động tĩnh, tự hắc cốt cự long xong giác chỗ tản mát ra sương đen, như nước hướng long thân lan tràn. Toàn bộ hắc cốt cự long, quanh thân tử khí càng sâu, nhiên, này tử vong chi khí trùng, lại có mang lên một phần sắc bén uy áp. Mà cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, Lạc Cửu Lê cảm thấy, nàng bên cạnh Túc Hoàng Khanh đang nhìn cái kia hắc cốt cự long thời điểm, quanh thân hơi thở lạnh lại lãnh. Kia cảm giác, thật giống như là Túc Hoàng Khanh thực không thích chân lòng cái này giống loài. Liệt thiên, đóng băng vạn dặm. Hoa lệ thanh âm ẩn ngấp nguy hiểm. Túc Hoàng Khanh trong tay dao sắc, nhan sắc nhanh chóng truyền đạo. Một cổ thực cốt hàn ý, tự bạch nhận chỗ tràn hàn ra. Hoa Mỹ xương trắng phiêu tán, nhanh chóng đem này phương thiên địa bao phủ. Mà bị xương trắng đụng tới bộ xương khô binh, bay nhanh bị kín một tầng hàn băng. Giống. Huyền băng sắc kỳ lần trống rông xuất hiện, đôi dài đảo qua. liền đem một tảng lớn bộ xương khô binh quét khai vô biên tuyết sắc hàn ý xuống nước lạc cửu lê trong mắt trắng xóa một mảnh quanh thân tử khí tại đây tuyết sắc chiếu dọi hạ tựa hồ là đạm đi một chút túc hoàng khanh nơi này như thế nào đi ra ngoài lạc cửu lê hỏi túc hoàng khanh mặt mày lạnh lùng trong tay dao sắc ở trên hư không bên trong vẽ ra đạo đạo tuyết ảnh linh lực mãnh liệt như nước cửu sợ hãi túc hoàng khanh không hỏi phản đáp Lạc Cửu lê mắt đỏ nhau lại, nhìn bị túc hoàng khanh dùng linh lực chấn vỡ sau, lại nhanh chóng trọng tổ bộ xương khô binh, đồng trong mắt độ lửa nhảy lên, sinh tử luân hồi, cùng lắm thì 18 năm sau, lại là một cái hảo hán. Dù sao nàng lại không phải không chết quá. Tới vân hành đảo một chuyến, cũng kiến thức không ít đồ vật, nếu là chân chính tính lên, nàng vẫn là kiếm lời. Càng quan trọng là, trộm ngắm mắt bên cạnh túc hoàng khanh, lạc Cửu lê thật sâu cảm thấy. Nếu ra hỏa này cùng nàng cùng chết ở chỗ này, như thế nào tính, đều là Túc Hoàng Khanh so nàng mệt nhiều. Nhân gia đã thành công đi vào cao thủ hàng ngũ nhiều năm, nhìn nhìn lại nàng, khu khụ vẫn là món chính điều một con. Có tương đối, lạc cửu lê bỗng nhiên cảm thấy, nàng nháy mắt cân bằng, nháy mắt bị chưa khỏi điều Túc Hoàng Khanh cười nhẹ ra tiếng, cùng vi phu đồng sinh cộng tử, cửu cửu thực vui vẻ. Lạc cửu lê mặt vô biểu tình. Người kia chỉ mắt thấy ra bổn tiểu thư thực vui vẻ. Mẹ nó đồ phá hoại, da hỏa này như thế nào sẽ biết nàng tâm tình không xấu. Học liên tiếp cử nhân thạc sĩ tiến sĩ chuyên tu tâm lý. Vũ Thảo. Túc Hoàng Khanh cười mà không nói, lược hiện trắng bệnh môi mỏng gợi lên, trong mắt lánh lệ, tựa ở vừa rồi tan rất nhiều. Và anh, Ở Túc Hoàng Khanh kia thật lớn lực phá hoại dưới, phía dưới một mảnh bộ xương khô vỡ vụn thành cha, mà trong đó... Lấy cái kia hắc cốt trưởng lòng bị bị thương nặng đến nhất lợi hại. 5.000 nhiều tiết hắc không xương, tấc tấc dập nát, Túc Hoàng Khanh mày bỗng nhiên nhăn lại, vốn dĩ liền có chút tái nhợt môi sắc, tựa càng vì phai nhạt chút, không thấy huyết sắc. Lạc cửu lê ánh mắt hơi lóe ngươi, không có việc gì đi. Gia hỏa này chạm uống, giống như không quá rượu a Túc Hoàng Khanh môi mỏng mân khẩn, huyền băng sắc trong con ngươi phụt ra ra sắc bén, nhiên. liền ở ánh mắt đốn ở trên hư không nơi nào đó khi hơi hơi dùng mình với anh lại một đầu màu trắng kỳ lân tự túc hoàng khanh lưới giao chỗ lao ra mà này đầu huyền băng sắc kỳ lân so với lần trước kia đầu càng thêm vi vũ tự huyền băng sắc kỳ lần xong rắc chỗ buồn phí ngưng tụ khởi ngày lượng bạch mang một cổ cực hạn khủng bố năng lượng bất quá là một tức thời gian liền ở huyền băng sắc kỳ lần xong rắc gian tụ tập Màu trắng chùm tia sáng chợt từ huyền băng sắc kỳ lần song rắc gian phụt ra mà ra, mang theo tựa muốn hủy thiên diệt địa lực lượng, mà những cái đó bị màu trắng chùm tia sáng đụng tới bộ xương khô binh, nhanh chóng mai một, lại là liền chút nào cốt mặt cũng không từng lưu lại. Vô anh màu trắng chùm tia sáng một lượt mà qua, mà hưởng phí gian, một tiếng vang lớn vang lên, lại là hư không nơi nào đó, lại là xuất hiện mặt cái chắn, ngạnh sinh sinh đem kia nói màu trắng chùm tia sáng ngăn trở. Thật lớn dao động nhanh chóng sóng mở ra, nảy phương không gian, rõ ràng rung động. Mà kia hư không nơi nào đó, bị màu trắng chùm tia sáng đánh trúng lúc sau, cư nhiên như là phai màu, Tia trong suốt chi sắc tức tức rút đi, lộ ra một phiến thật lớn hắc thạch chi môn. Là cửu lê trợn mắt há hốc mồm, như vậy đều được. Mỗi tấn tiên sinh đã từng nói qua, trên đời này vốn không có lộ, đi người nhiều, liền thành lộ. Hiện giờ chẳng lẽ là, trên đời này vốn không có môn, oanh chiêu lợi hại liền có môn ta tích cái ngoan ngoãn như vậy đều có thể ôm lấy lăng nhiên lạc cửu lê túc hoàng khanh mấy cái hư không đặt bộ đó là đi tới hắc cửa đá bên cạnh lạc cửu lê bị túc hoàng khanh ôm cứng đờ quay đầu nhìn về phía phía sau mà giờ phút này hai người phía sau kia phiến quỷ lệ táng thi cường này nội vô số kể bộ xương khô chí binh tựa ở túc hoàng khanh kia đánh lúc sau nháy mắt bạo nộ lên Hai mắt đỏ đậm chi sắc bạo trướng như máu, vỡ vụn hắc cốt nhanh chóng một lần nữa tổ hợp, bị túc hoàng khanh đánh rơi bộ xương khô binh, một đều một đều từ táng thi cương thượng bỏ lên. Cựu u nơi, thi cốt khắp nơi, hoan khí tràn ngập, hoan hồn trôi nổi, đó là như thế. Hai người xuyên qua hắc thạch chi môn, mà nhìn trước mặt chi cảnh, là cửu lê thật sâu cảm nhận được, đến từ này yên lặng trăm vạn năm u minh điện ác ý. Ai tới nói cho nàng, vì mau đi qua u huyết bích trì. Từ quỷ lệ trong miệng chạy ra sau Còn sẽ gặp được loạn ý như này Ai tới nói cho nàng Vì mau bước qua táng thi cường Từ bộ xương khô binh khí hạ thoát đi sau Còn sẽ gặp được này quái vật khổng lồ Giờ phút này Lạc cửu lê trong lòng Là phát điên, bất quá Nàng bắt lấy bắt lấy Nhìn đến mặt vô biểu tình Túc Hoàng Khanh lúc sau nháy mắt chứng định rồi Khu, nàng không thứ đồ kia Hẳn là bình tĩnh Nhân ra đều không hoảng hốt Nàng hoàng gì tại đây ra hỏa trước mặt tuyệt bức không thể rớt tất cách hai người trước mặt một bộ thật lớn đỏ đậm khung xương huyền phù ở giữa không trung khung xương dị thường cực đại cùng u minh điện trong đại điện nhật Nguyệt thanh vân khuyển khung xương không phân cao thấp khung xương như máu nước xương mọc lan tràn cùng bên ngoài nhật Nguyệt thanh vân khuyển khung xương vô dị này phó đỏ đậm to lớn khung xương phía trên cũng là khoác màu đen áo giáp chỉ là lạc cửu lê nhìn mấy chục điều tự khắp nơi kéo dài mà đến Cuối cùng khóa ở đỏ đầm khung xương phía trên thô tráng trường liên, đôi lông mày hơi hơi trọn trọn. Đây là, cầm tù. Này phó khung xương, giống như là thuộc về xích miêu nhất tộc. Túc hoàng khanh thanh âm vang lên. Lạc Cửu lê ỷ ở túc hoàng khanh trong lòng ngực, mắt đỏ mị mị, miêu. Bên ngoài kia phó khung xương là, cầu. Nơi này cư nhiên xuất hiện miêu. Nguyên lai, like, miêu cẩu không hợp nghe đồn, là thật sự. Bất quá. hợp không hợp cũng không nàng chuyện gì hiện tại việc cấp bách chính là từ u minh trong điện đi ra ngoài nhìn kia phó đỏ đậm to lớn cung xương lạc cửu lê trong lòng đánh cái đột thứ này nên sẽ không sống lại đi mặt vô biểu tình nhìn túc hoàng khanh lạc cửu lê hỏi khi nào có thể trở về với anh trời sụp đất nước vang lớn đúng lúc vào lúc này vang lên một cổ hát chết chi khí tự kia mấy chục điều thô tráng trường liền trung tỏa khắp mà ra tử khí nhanh chóng tụ tập tựa muốn ngưng tụ thành cái gì tự tứ phương mà đến uy áp cảm làm lạc cửu lê sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh ứa ra thậm chí cảm giác kia như núi uy áp muốn đem linh hồn của nàng sẽ rách thành phiên phiến không phải đâu nàng vừa mới liền tùy tiện ngẫm lại liền nói cũng chưa nói ra sao lại ra biến cố chẳng lẽ liền ông trời đều xem nàng vị này anh tài khó chịu nhất định phải nàng táng thân cùng này mà cả người tản ra oán khí lạc cửu lê không có chú ý tới ôm lấy nàng túc hoàng khanh cặp kia huyền băng sắc đôi mắt tức tức phát sinh biến hóa ánh mắt đạm đi con ngươi thu hẹp cuối cùng lại là hóa thành màu trắng dựng đồng Trung quanh không gian chậm rãi vạt mẹo, đem một chúng dục phải hướng bên này tử khí tất cả ngăn cách lạc cửu lê nhìn kịch liệt đông đưa trên đỉnh đầu vỡ ra điều điều cự ngân hát tinh thạch trong lòng biết này phương không gian liền phải hỏng mất chính là nàng người còn ở chỗ này a túc hoàng khanh một tay ôm lạc cửu lê Bạch mắt tụ mang, trong tay dao sắc, tựa ở nháy mắt mạ lên một tầng màu bạc quan mang. Huy đao, mang ra muôn vàn lực đạo, túc hoàng khanh ôm lấy lạc cửu lê, nhanh chóng tiến vào trước người bỗng nhiên xuất hiện cái khe chung. Chờ đến lạc cửu lê lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện chính mình đã đang ở phòng nhỏ nội, phòng nhỏ nội trang trí điệu thấp xa hoa, lại một chút sẽ không làm người cảm thấy tục tẳng, cái loại này ưu nhã trung trương dương bá đạo, thẳng vào nhân tâm. có chút mê mang chớp trước mắt lạc cửu lê có chút phản ứng không kịp gì này nào giống như có như vậy một tí xíu quấn mắt chờ hạ này còn không phải là túc hoàng khanh kia gian căn nhà nhỏ sao cửu cựu tỉnh trâm thấp tiếng nói sái lạc ở bên hai lạc cửu lê thân mình run lên chỉ cảm thấy đỉnh đầu chợt nhi mây đen cái đỉnh tiếng sấm nổ vang vì mau, vì mau ra hỏa này sẽ ở trên giường con nằm ở nàng bên cạnh lại nghĩ đến âm dụ nàng Có thể hay không nhẫn? Không thể. Nhưng mà, nếm thử tính ngâng lên tay, lạc cửu lê bi thôi phát hiện, nàng cả người sức lực, tự u minh điện u huyết bích chỉ kia không thể hiểu được hoàng thần hậu, giống như là bị bất thời giờ, gì cũng chưa cho nàng dư lại. Mà cả người thoát lực này một trạng thái, trực tiếp làm lạc là cửu lê kéo đặc cấp màu đỏ cảnh báo, trong lòng chấn động. Nàng không sức lực bên người có cái bệnh tâm thần, bệnh tâm thần có thể muốn làm gì thì làm. Bệnh tâm thần có thể muốn làm gì thì làm nàng phải bị như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Nàng phải bị như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Bệnh tâm thần trinh tiết khó giữ được. Bệnh tâm thần trinh tiết khó giữ được bệnh tâm thần tức phụ nhi sẽ đuổi giết nàng. Bệnh tâm thần tức phụ nhi sẽ đuổi giết nàng, nàng chết thẳng cẳng. Cho nên, tổng thượng sở thuật, nàng muốn treo. Ta lặc cái đi, nàng tình nguyện chết ở U Minh trong điện đầu, cũng không cần bị nữ nhân chém chết. Túc Hoàng Khanh. Ta nghe nói nam nhân đều sẽ có kia gì xúc động, này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nhưng là ngươi là cái có tức phụ nhi người, tuy rằng ngươi tức phụ nhi hiện tại không ở bên người, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi còn có ngươi năm ngón tay hảo huynh đệ. Lạc Cửu lê nhỏ giọng nói, kia gì, kỳ thật năm ngón tay hảo huynh đệ cũng rất không tồi. Thủ thân như ngọc A, ngươi nhà nhất định đến bảo vệ cho A. Nếu là hiện tại thủ không được, nàng mạng nhỏ tuyệt bức liền không có. mà từ mặt bên ôm lạc cửu lê túc hoàng khanh nghe được lạc cửu lê nói khuôn mặt tuấn tú tối sầm cánh tay dài rối ra đem vốn dĩ chỉ là hư ôm lạc cửu lê hoàn toàn đủng quá làm nàng ghé vào chính mình trên ngực cửu cửu mới vừa nói cái gì túc hoàng khanh nhìn chăm chú lạc cửu lê hai trong mắt trong giọng nói nguy hiểm chi ý trực tiếp làm chung quanh độ ấm một hàng lại hàng lạc cửu lê thực không tiền đồ đánh cái dùng mình Nhưng nhớ tới người nào đó tức phụ nhi ma đào xoắn soạt hướng heo dê. A phi, là hướng nàng tới trường hợp, lạc cửu lê liền cảm thấy, việc này nói cái gì đều không thể thoái nhượng. kia đoạn lời nói phiên dịch lại đây ý tứ, chính là lạc cửu lê đối thượng cặp kia huyền băng sắc con ngươi, căng ra đầu nói, nếu là ngươi có nhu cầu, chính mình giải quyết. Lời này vừa ra, Túc Hoàng Khanh mặt hoàn toàn đen, thấp giọng nói, cửu cửu, lạc cửu lê mở to hai mắt nhìn, có việc nói thẳng, đông nhiên túc hoàng khanh câu môi cười đại trưởng rôi đến lạc cửu lê sau cổ chỗ nhẹ nhàng nhéo nhéo lạc cửu lê ngây người choáng váng trong đầu lúc này chỉ có bốn cái chữ to phong hoa tuyệt đại trước mắt nam tử khuôn mặt hoàn mỹ giống như ngày đó sơn phía trên tối cao khiết huyền băng tuyết liên băng sát trong con người tựa ấn vào một vòng sáng trong nguyện phong hoa vô song mà giờ phút này nam tử môi mỏng gợi lên kia trương tựa băng tuyết ngông phụ tuấn dung ở nháy mắt phảng phất là lớp băng trận nước, thịnh phóng ra ấm áp dương, rồi lại tựa hôn loạn ti gió lạnh tà tứ. Thẳng đến, thẳng đến sau cổ chỗ truyền đến một cổ tê dại giống như điện lưu cảm giác, lạc cửu lê mới đột nhiên hoàn hồn. ở thời khắc đó con ngươi xúc tới rồi cực hạn. Ngươi. lạc cửu lê chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều tái rồi, ra hỏa này cư nhiên quang minh chính đại chơi lưu manh. ta triệt thảo tập võng. đối với lạc cửu lê khiếp sợ. Túc Hoàng Khanh nếu coi không thấy, đầu ngón tay động tác như cũ, vuốt vẽ Lạc Cửu lê sau cổ trắng non da thịt, mang theo say lòng người liêu nhân chi ý, "Cửu cửu, những lời này đó, chỗ nào học được?" Mê nhẹ, mang theo mê hoặc thanh âm vang lên, Lạc Cửu Lê có một cái chớp mắt bị lạc tâm trí, liền phải trả lời khi, mới đột nhiên đánh cái giật mình, lôi trở lại chính mình thần tự. "Ta thảo!" Lạc Cửu Lê giận, "Ngươi nhà dám?" Câu nói kế tiếp bị túc hoàng khanh hôn chắn ở trong cổ họng lạc cửu lê đại náo trực tiếp bãi công khoang miệng bên trong tràn ngập nam tử cường hãn hơi thở tươi mát như trúc rồi lại mang theo tự cao tự đại bá đạo cùng trí tại tất đắc tựa tức giận lại tựa bất đắc dĩ tựa thở dài lại tựa phiền muộn đủ loại cảm xúc đan treo ở bên nhau mặt sau trực tiếp diễn biến thành xâm chiếm lửa nóng đảo qua lạc cửu lê khoang miệng chung mỗi một chỗ Tấm tác tiếng nước ở yên tĩnh phòng nhỏ chung, có vẻ đặc biệt tái mội nóng bỏng. Khí thở không thông cảm truyền đến, Lạc Cửu Lê mới khó khăn lắm đem chính mình lý trí kéo về, nhưng này một hôn, đem nàng còn thừa nói chuyện sức lực đều hoàn toàn đoạt đi. Hẹp dài hơi trọn khỏe mắt nhiễm say lòng người phong tình, Lạc Cửu Lê mắt đuôi hồng đỏ, trong mắt lưu chuyển liễm diễm lưu quang, vốn dĩ liền diễm lệ dung nhan, giờ phút này càng là bịt kín một tầng cực hạn yêu trị Một hôn bãi hai người đều hơi thở không xong, túc hoàng khanh nhẹ nhàng vuốt ve lạc cửu lê sau cổ, nói giọng khàn khàn, cửu cửu, thiên suối đất chuyển, túc hoàng khanh đem hai người vị trí đột nhiên quay lại, lạc cửu lê chừng lớn hai mắt, thủy quang lưu chuyển mắt phượng, mang theo hoảng sợ cùng tức giận, giá hỏa này muốn làm gì? trinh tiết ta, Người nhà từ bỏ, lăng môi cả kinh nhẹ trương, lạc cửu lê không thể tưởng tượng nhìn trên người ánh mắt càng thêm thâm trầm nam nhân, há miệng thở dốc. Lại phát hiện nói không nên lời một chữ Túc Hoàng Khanh băng mâu hiếp lại Ánh mắt dừng hình ảnh tại thân hạ nhân nhi hơi sương trên ngôi Hoặc là càng chuẩn xác mà nói Là dừng hình ảnh ở kia phấn nội nghịch ngậm đầu lưỡi thượng Cửu cửu Ta cửu cửu Túc Hoàng Khanh một lần lại một lần kêu lạc cửu lê tên Huyền băng sắc trong con người Ám sát vượng nhiễm Đáy mắt nội hình như có đầu hung thu ở kêu gào Rồi lại bị tàn nhẫn chói buộc Lạc cửu lê trái tim run rẩy. cảm giác hình như có nói điện lưu tự trái tim chỗ nhanh chóng hướng tứ chi chạy trốn loại này xa lạ cảm giác làm nàng không biết làm gì băng bạch ngón tay xẹt qua dưới thân người tinh xảo mặt mày thúc hoàng khanh trong mắt bá đạo nung liệt đến làm lạc cửu lê kinh hãi hôn từ giữa mày đến đôi mắt đến chót mũi lại đến lăng ngôi rậm rạp hôn rơi xuống lạc cửu lê trong lòng tức giận càng sâu này chơi lưu manh đều chơi ra tân cảnh giới mẹ kiếp Chui đầu vào lạc cửu lê cân cổ, túc hoàng khanh ánh mắt thâm trầm tựa muốn tích ra mực tàu, cửu cửu, vi phu lại cho ngươi hai tháng thời gian. Hai tháng sau, mặc kệ như thế nào, vi phu đều sẽ không lại nhịn. Lạc cửu lê, đây là cường mua cường bán. Nhân quyền ở phương nào? Linh hải trong vòng giống thiên, tiểu bệ hạ, ngươi kỳ thật không phải người. Bạo tẩu lạc cửu lê, cút xéo. Sau lại suốt một ngày. Lạc Cửu Lê cũng chưa con mắt xem qua Túc Hoàng Khanh liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ chút nào biểu tình đều không có, cả người khí lạnh, cọ cọ có mạo. Mà Túc Hoàng Khanh, tựa cũng sớm đoán được sẽ có như vậy hậu quả, cũng không thèm để ý, nhàn nhã ôm Lạc Cửu Lê tiếp tục ở đầm lầy chung xuyên qua. Lạc Cửu Lê nghẹn một bụng khí, lại không biện pháp, đem giá hỏa này treo lên đánh một đốn. Nhưng nàng kia cặn bã vũ lực giá trị, đừng nói treo lên đánh. chính là nhân ra một tiện tay đầu ngón tay đều thương không Lạnh khuôn mặt nhỏ lạc cửu lê trừng mắt nhìn mắt ôm nàng túc hoàng khanh bổn tiểu thư hiện tại có sức lực cho nên chạy nhanh lấy đi người làng chảo túc hoàng khanh mặt mày khẽ nhúc nhích trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình lại không có buông ra ôm lạc cửu lê tay cửu cửu chớ có hồi nháo lấy cửu cửu hiện tại thể chất cùng linh lực căn bản chống đỡ không được hồn chi tâm một lần phát động lạc cửu lê giật mình đúng rồi Phía trước ở U Minh Điện U huyết bích chỉ nội khi, Túc Hoàng Khanh từng nhắc tới quá. Hồn chi tâm. Hồn chi tâm là lạc cửu lê mẫu thân lưu lại, mà từ nàng trong trí nhớ, trừ bỏ tên, nàng cũng không từng tìm được có quan hệ với hồn chi tâm bất luận cái gì tin tức. Mà hiện giờ, cao mày nhìn Túc Hoàng Khanh, lạc cửu lê hỏi, ngươi biết hồn chi tâm sự. Túc Hoàng Khanh nói, hồn chi tâm, này thượng cổ bốn tôn linh bảo chí nhất. Tinh tá linh, ngự vạn thú. Thậm chí còn có người đồn đãi, hồn chi tâm có thể liên thông, gian luyện, cường hóa linh hồn, mà lấy này đạt tới nhanh hơn linh lực hấp thu mục đích. Nhưng trên thực tế như thế nào, vi phu cũng không biết được. Lạc cửu lê đồng mắt khẽ run lên, tịnh tà linh, ngự văn thú. Như vậy ngự bức. Đúng rồi, phía trước ở u minh trong điện, nàng giống như thả nhớ đại chiêu, tạm thời không đề cập tới kia linh lực hoàn toàn bị bất thời giờ khó chịu cảm giác. Lúc ấy nàng xác thật cảm thụ một cổ xưa nay chưa từng có thuần túy lực lượng. Tinh lọc sao? Ý của ngươi là, lấy hiện tại ta chẳng uống khởi động không được hồn chi tâm. Lạc cửu lê hỏi, có chút không cam lòng. Túc Hoàng Khanh gật đầu, vì thế, lạc cửu lê khó chịu. Thù ngập trời bảo tàng, lại phát hiện những cái đó bảo tàng căn bản là dùng không ra đi, thậm chí còn sẽ đưa tới đông đảo thổ phỉ cảm giác, so táo bón bảy ngày còn khó chịu. trầm thấp tiếng cười tự đỉnh đầu truyền đến túc hoàng khanh nhẹ giọng nói cửu cửu vi phu ở lạc cửu lê tức giận mắt trận trắng có chút cố hết sức nâng lên tay đem túc hoàng khanh ôm ở nàng bên hông tay chỗ bay buồn tiểu thư chính mình đi trải qua một ngày tu dưỡng nàng đã khá hơn nhiều mới không cần tiếp tục đương một bậc tàn phế phong quá đầm lầy trên mặt nổi lên nhàn nhạt mùi hôi chi vị nhìn bốn phía bình tĩnh đầm lầy lạc cửu lê lăng ngồi hơi nhấp Phía trước cùng đại bộ đội đồng hành, đi tới đi tới, liền rơi vào rồi U Minh Điện bên trong, rồi sau đó tới, nàng từ Túc Hoàng Khanh trong miệng biết được, U Minh Điện lại là một tiểu phương di động dị vực không gian. Di động dị vực không gian, nay đại biểu cho, kia yên lặng trăm vạn năm U Minh Điện, cũng không phải thật thật tại tại định ở nơi nào đó. Rất nhiều thế lực lớn, nay tổng bộ đều thiết có cao cấp đại hình rời nhảy tinh thạch, dễ bể nháy mắt di động. cho nên Câu kia chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, ở lưu quang chi mặt trung kỳ thật không phải đều áp dụng. Trung quanh yên tĩnh đến quỷ dị, nhưng hai người đi rồi một đoạn, đều không có gặp được cái gì phiền thoái, vì thế lạc cửu lê liền đem tâm tư truyền qua, thịnh phóng ở vân hành đảo nội linh bảo thượng. Rốt cuộc, thứ tốt hai sẽ ngại nhiều đâu. Đại khái liền ở chỗ này phụ cận. Túc Hoàng Khanh dừng lại bước chân. Mắt đỏ trung ú quang lập lòe. Lạc cửu lê nheo lại đôi mắt nghiêm túc đem bốn phía nhìn cái biến, giống như, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là, túc hoàng khanh thực lực cao thâm khó đoán, từ đối phương có thể an toàn đem nàng từ ưu minh trong điện mang ra tới, nàng liền sẽ không đi hoài nghi hắn nói. Rốt cuộc cường giả ngạo cốt càng sâu, nói dối, bọn họ khinh thường với đi nói. Nhẹ nhàng khép lại mắt phượng, lạc cửu lê hít một hơi thật sâu, chợt thấy linh hải trùng truyền đến một cổ hơi hơi chấn động cảm. Loại cảm giác này, thân thiết, thoải mái, mang theo một lục như thanh tuyển chân bóng, dọc theo huyết quản, tự ra thịt mặt ngoài hướng tâm dơ chô du tẩu. Đột nhiên mở mắt ra, lạc cửu lê bình tĩnh nhìn cách đó không xa hồ nước, đầm lầy chung mềm thổ dọc nước, mà địa thế tương đối thấp địa phương, liền thập phần dễ dàng tụ tập thành hồ nước. Nhìn chăm chú kia mặt giống như hắc kính hồ nước, lạc cửu lê sờ sờ cảm, nàng có thể cảm nhận được linh bảo liền ở bên trong, chính là... như thế nào lấy đâu đem thủy rút cạn nàng đầu góc lại không hư rớt này hồ nước diện tích không nhỏ chịu đến năm nào tháng nào nhảy vào hồ nước tìm linh bảo sắc dơ muốn chết đương nàng không nghĩ tới cứng đờ quay đầu nhìn về phía túc hoàng khanh lạc cửu lê trứng mắt mà túc hoàng khanh nhìn lạc cửu lê biểu tình đông nhiên có chút buồn cười cái loại này ta không thích ngươi nhưng hiện tại không tạo làm sao cho nên cố mà làm làm ngươi giúp ta bộ dáng Làm túc hoàng khanh có loại muốn dối tay đem người kéo vào trong lòng ngực, lại xoa xoa nàng đầu nhỏ xúc động. Và anh, đúng lúc vào lúc này, hồ nước trung bỗng nhiên nổ tung một đạo màu đen của nước, một cái quái vật khổng lồ từ diện tích không nhỏ hồ nước trung bốc lên dựng lên. hắc lân sắc bén, hai mắt hàm sát, đầu sinh hai sừng, thân thể như mặc, đôi gian phù bạc, một đôi lợi chảo phiếm kim loại sắc bén, lại là một cái ô chảo bạc đôi hát dao. Nhìn đến này đầu ô chảo bạc đuôi hắc dao, lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ soát một chút liền tái rồi, thất cấp tiên thú, tiếp cận thần thú tồn tại. So với giống thiên còn muốn cao thượng suốt một cái đại cấp bậc. giống Nhìn xâm nhập chính mình địa bàn hai người, ô chảo bạc đuôi hắc dao chung đồng đại hai mắt, lập lệ thị huyết hung quang. Mà giờ phút này, nhìn ô chảo bạc đuôi hắc dao lạc cửu lê không có chú ý tới, ở cái kia ô chảo bạc đuôi hắc dao xuất hiện thời khắc đó. nàng bên cạnh túc hoàng khanh sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới. Giao, thuộc về phụ thuộc long một loại. Giao long, giao long, chính là trong long tộc hạ đẳng nhất tồn tại, mà này ô chảo bạc đuôi hắc giao, nếu là lại tu hành cái ngàn năm, bằng vào trong huyết mạch kia ti long huyết, liền có thể tiến hóa vì long. Liền tính không tiến hóa, dựa vào hiện tại này ô chảo bạc đuôi hắc giao thực lực, ở trần tinh đại lục đi lên nói, cũng là thực không tồi. Nhưng là... Lại cứ hắn như thế nào cũng không xem thuận mắt cái này trùng tộc. Xem chỗ nào, chỗ nào liền không vừa mắt. Giống. Ôi chảo bạc đuôi hắc dao cảm nhận được tự Túc Hoàng Khanh trên người mà đến hắn ý. Một đôi cặp mắt vĩ đại chậm rãi trở nên đỏ bừng, cả người căng chặt, như lâm đại địch. Túc Hoàng Khanh băng mâu vô ồn, ở lạc cửu lê còn chưa phản ứng lại đây hết sức. Đó là hư không đạp bộ tiến lên, lôi ra một đạo màu trắng tăng ảnh, bất quá là một cái trước mắt. liền đã đến ô chảo bạc đuôi hắc dao nao sườn Và anh mấy chục mét lớn lên ô chảo bạc đuôi hắc dao bị túc hoàng khanh một chân đá phi ở không trung vẽ ra một đạo đen như mực đường họa dạ tổn cuối cùng hung hăng nện ở trên mặt đất Và anh ô chảo bạc đuôi hắc dao hình thể khổng lồ này hung hăng tạp lạc đầm lầy chung, trực tiếp tạp móp méo kia cũng không răn chắc mềm thổ thậm chí hơn phân nửa cái thân mình đều thật sâu lâm vào mềm thổ nội lạc cửu lê trợn mắt há hốc mồm Cùng Túc Hoàng Khanh nhận thức liền mấy ngày thời gian. Gia hỏa này trừ bỏ chơi lưu manh thời điểm. Mặt khác tất cả đều là một bộ băng sơn bộ dáng. Hiện tại đây là bạo nộ rồi. nay đến có bao nhiêu đại cửu hận, mới gì cũng không nói. Liền trực tiếp đi lên liền nhân gia đá phi. Khô bức, nhân gia là đào ngươi phần mộ tổ tiên, vẫn là đoạt ngươi tức phụ nhi. Nhìn nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích giống điều chết xả giống nhau ô chảo bạc đuôi hát dao. lạc cửu lê yên lặng vì nó điểm căn ngọn nến chọc ai không tốt càng muốn đi chọc túc hoàng khanh xem bị ngược đánh đi nam liệt trên mặt đất ô chảo bạc đuôi hát dao này biến thái nhân loại túc hoàng khanh lánh mắt không gọn sóng giơ tay hư không nắm chặt thon dài năm ngón tay ở buộc chặt nháy mắt nam liệt trên mặt đất ô chảo bạc đuôi hắc dao đột nhiên phát ra một tiếng thê lương đều thảm thiết lại là bị xé thành mảnh nhỏ hóa thành cương phấn biến mất không thấy lạc cửu lê khỏe mắt hơi chịu nháy mắt hạ gục liền cặn bã đều không dư thừa túc hoàng khanh ngươi cùng giao long có thủ án. lạc cửu lê hỏi túc hoàng khanh mấy cái đặt bộ trở lại lạc cửu lê bên cạnh đối với lạc cửu lê vấn đề tựa hồ không có tính toán muốn trả lời tranh thê chi hận không đội trời chung lạc cửu lê trợn trắng mắt đến ra hỏa này băng sơn bộ dáng lại mở ra mà lúc này Túc Hoàng Khanh lại là đối với hồ nước dôi tay, huyền băng sắc trong con người, ngưng ra một sở yêu trị bạch, băng bạch như ngọc ngón tay chậm rãi nâng lên, giờ phút này đồng thời, bốn phía tựa sáng lên ôn nhuận lam mang. Tập trung nhìn vào, kia ôn nhuận màu lam, lại là từ hồ nước trong vòng chậm rãi bước lên dựng lên, Lạc Cửu lê nhìn kia đoàn ôn nhuận lam mang, chỉ cảm thấy quanh thân lại thoải mái rất nhiều, phía trước nhân khởi động hồn chi tâm mà mang đến thoát lực cảm, ở lam mang chiếu xuống, nhanh chóng biến mất. Thứ tốt, thấy lạc cửu lê mắt đều sáng, Túc Hoàng Khanh không khỏi thấp giọng cười, tay nhất chiều, kia đoàn nhàn nhạt lam quang liền chiều hai người bay tới. Theo khoảng cách kéo gần, lạc cửu lê lúc này mới thấy rõ, nguyên lai like kia đoàn lam quang là cái ước thành nhân nắm tay đại màu lam tinh thạch. Thủy linh lung, đảo miễn cưỡng không có trở ngại. Túc Hoàng Khanh thấp giọng nói, tinh ánh dịch tấu so với bất luận cái gì Ngọc Bích đều phải chân bóng, lam mang thoải mái, mang theo trấn an nhân tâm năng lượng. Thấy túc hoàng khanh đem thủy linh lung lấy quá, rồi sau đó lại đem này đặt ở trong tay chính mình, lạc cửu lê không bình tĩnh, mau ý tứ. Cho nàng. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, thứ gì có thể lấy, thứ gì tưởng đều không thể tưởng. Này đó, nàng là đều hiểu. Trên đời này khó nhất còn chính là, nhân tình, nợ tình. Hẹp dài mắt phượng chừng đến lao đại, lạc cửu lê sắc mặt kỳ quái, túc hoàng khanh, ngươi đừng hố ta. Vạn nhất về sau bị Túc Hoàng Khanh tức phụ nhi biết, nàng ăn không hết gói đem đi. Ăn, nói không chừng còn muốn nổ ra. Túc Hoàng Khanh mặt vô biểu tình, nhưng nhìn kỹ dưới, cặp kia băng mâu chỗ sâu tròng, buồn bực một lược mà qua, cấp kiểu cửu Nhưng buồn tiểu thư cùng ngươi không thân A. Lạc Cửu lê nói. Lời tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng lạc cửu lê lại ở nói thầm buồn bực, lạc ra vân hành đảo đồ vật, theo lý thuyết, cũng là nàng mới đúng. Nhưng hiện tại này đều chuyện gì? nha nàng đồ vật, nàng cư nhiên không thể lấy, không không không, không ngừng không thể lấy, hẳn là liền tưởng đều không thể tưởng. Cửu cửu là vàng dòng phượng hoàng vương, là hoàng linh thần vực chủ mẫu, là ta Túc Hoàng Khanh thê. Chỉ bằng vào này đó, có gì không thể lấy? Túc Hoàng Khanh thấy lạc cửu lê lại lần nữa cùng hắn viết khai quan hệ, chấm thấp tiếng nói chung mang theo nguy hiểm. Lạc cửu lê đỡ chán, Túc Hoàng Khanh. Ngươi trong miệng vàng dòng Phượng Hoàng Vương, không nhất định là ta. Tới với mặt sau, ta đều không nhớ rõ. Lúc trước ở cuồng thú rừng rậm bên trong, nàng xác thật là biến ảo qua Phượng Hoàng, cánh chim lại xác thật mang vàng dòng chi sắc. Nhưng, nay không đại biểu, nàng chính là Túc Hoàng Khanh trong miệng vàng dòng Phượng Hoàng Vương, rốt cuộc truyền kỳ ma thú tuy thiếu, lại cũng không phải không có. Lại nói, nàng chính là mang theo kiếp trước ký ức, kiếp trước đều không có xuất hiện quá Túc Hoàng Khanh. Kiếp này trong trí nhớ cũng là không có, như thế nào sẽ cùng hắn có liên quan. Bình tĩnh vọng nhập cặp kia như hỏa mắt Phượng, Túc Hoàng Khanh nói, lông đuôi hai cánh phủ vàng dòng, đây là vàng dòng Phượng Hoàng Vương tiêu chí. Cựu cựu, vương giả trước nay đều chỉ cần một cái. Mà ở cựu cựu chân chính ngã xuống phía trước, Phượng Hoàng Chi trong tộc không có khả năng xuất hiện cái thứ hai vương. Lạc cựu lê trầm mặc, giờ phút này, nàng trong lòng là dãy rua, kiếp trước kiếp này sự. nàng nhớ rõ ràng nhưng trong lòng lại có cái nho nhỏ thanh âm nói cho nàng túc hoàng khanh nói đều là thật sự thấy lạc cửu lê trầm mặc túc hoàng khanh thủ đoạn vừa chuyển trong tay trống rông xuất hiện một mặt phượng hoàng văn ngọc giản đây là cửu cửu linh hồn ngọc giản lạc cửu lê đồng mắt run lên nhìn kêu mặt hình ảnh phượng hoàng văn ngọc giản một cổ thâm nhập linh hồn quen thuộc cảm ập vào trước mặt thứ này nếu cửu cửu không tin vi phu nói Đại có thể đem huyết tích ở trên đó. Nếu này mặt Ngọc Giản có động tĩnh, kia Cửu Cửu về sau liền chớ có lại nghi ngờ vi phu. Túc Hoàng Khanh đem Ngọc Giản để vào lạc Cửu lê trong tay. Lạc Cửu lê nhìn Túc Hoàng Khanh liếc mắt một cái, cứng đờ túi đầu, nhìn trong tay Phượng Hoàng Văn Ngọc Giản, mắt Phượng trừng lại chừng trong lòng đống nhiên có loại không tốt lắm dự cảm dâng lên. Cái loại này dự cảm giống như là, nếu nàng thật sự ấn Túc Hoàng Khanh nói làm, như vậy ở kia lúc sau. nàng liền sẽ thập phần thành công đi vào đã kết hôn phụ nữ hành trình liệt sắc nàng ngày lành còn không có quá xong không nghĩ nhanh như vậy liền trở thành đã kết hôn phụ nữ a mà cho đến nhìn thấy kia mặt ngọc giản kỳ thật lạc cửu lê trong lòng đối túc hoàng khanh nói tín nhiệm độ đã từ ban đầu hai tầng nháy mắt để cao tới rồi chín tầng chín nếu ngươi muốn hỏi dư lại kia không chấm một tầng vì sao không có a kia toàn nhân mua nữ ngạch khí trong lòng còn ôm một tí xíu ảo ảnh. Nhìn trong tay Phượng Hoàng Văn Ngọc Giản một lát sau, lạc cửu lê tửa không thèm để ý đem Ngọc Giản nhét trở lại túc Hoàng Khanh trong tay, kỳ quái, cũng không biết người đang nói cái gì. Dứt lời, lạc cửu lê xoay người liền đi, mà hoàn toàn xoay người kia khoảnh khắc, lạc cửu lê mặt đẹp suy sụp, nàng cư nhiên là có da thất người. Muốn hay không như vậy? Nàng phía trước còn nhìn đến thật nhiều Mỹ Nam ở nàng trước mặt Phi, một lát sau. Cư nhiên tất cả đều đã không có. Cư nhiên chỉ còn lại có một cái băng sơn đế vương công. Chờ hạ, giống như có chỗ nào không thích hợp, vì mau là công. Chính mình thê tử không ấn lẽ thường ra bài, điểm này túc hoàng khanh là biết đến, nhưng hắn không nghĩ tới, tới rồi lúc này, lạc cửu lê cư nhiên còn cho hắn chống chế, tức khắc khí cười. Đi tới đi tới, lạc cửu lê thân mình run lên, một cổ hán niệm từ phía sau thổi quét mà đến, trường mi run lên. Không cần tưởng, lạc cửu lê đều biết đây là sao hồi sự. Chỉ là, liền tính trước kia nàng thích quá túc hoàng khanh, liền tính là thực thích thực thích cái loại này. Nhưng, hiện tại nàng đối túc hoàng khanh thật sự không có cảm tình, ách, hảo đi, có chút hảo cảm cái loại này. Bất quá, có chút hảo cảm cùng thích, cùng tình yêu, căn bản chính là hai việc khác nhau, căn bản không thể nói nhập là một. Cựu cửu, kỳ thật ngươi biết đến. túc hoàng khanh không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh lạc cửu lê trong lòng nhảy dựng ta không biết ta cái gì cũng không biết cớ nhi tới trần tinh đại lục tìm cửu cửu túc hoàng khanh nhàn nhạt nói phía trước giận thừa không có bóng dáng lạc cửu lê bước chân chợt dừng lại cả người đều tròn váng đúng rồi nàng còn có cái nhi tử miêu cái mễ nàng hiện tại không chỉ có là đã kết hôn phụ nữ còn cư nhiên thăng cấp thành lão mụ tử thăng cấp vì mang hoa hộ chuyên nghiệp. Nàng không cần A. Thời gian nhanh chóng trôi đi, non nửa tháng thời gian ở chỉ gian trôi đi, mà này non nửa tháng thời gian, lạc cửu lê cùng túc hoàng khanh, cũng không từng gặp qua mặt khác lạc ra người. Nắng gắt như lửa, sa mạc nóng bức, đem cắt vàng hong đến cực nóng, trên sa mạc không khí, đều tựa nhiệt đến vặn vẹo dị thường. Nhiên, loại này cực nóng, đối lạc cửu lê không có gì ảnh hưởng, giờ phút này nàng. quanh thân ẩn ẩn bao phủ một tầng nhàn nhạt lam mang, lam mang ôn nhuận, dễ như trở bàn tay xua tan nóng dự. Từ nhỏ nửa tháng trước kia, ở túc hoàng khanh dưới sự trợ giúp, nàng đem ôn dưỡng linh hải, dễ chịu gân cốt thủy linh lung dung hợp, liền hoàn toàn luyện hóa phía trước băng tuyết thanh long trồng chất ở nàng trong cơ thể năng lượng. Mà lần này năng lượng luyện hóa, trực tiếp làm nàng từ môn sử ngũ cấp, nhảy trở thành linh đổ một bậc. Linh lực đột phá, nàng cố nhiên cao hứng. Nhưng lại mơ hồ cảm nhận được chính mình đã tới rồi cái bình cảnh. Không vững chắc. Phía trước liên tục ngày lớp, làm nàng nhận thấy được thực lực dần dần phù phiếm. Có hoa không quả, nói chính là thực chiến kỹ xảo theo không kịp linh lực. Nàng tuy là vương bài lính đánh thuê, nhưng trước kia thế giới cùng lưu quang chi mạt đối lập lên, chung quy là có bất đồng. Mà ở chiến đấu bên trong, linh lực như thế nào vận chuyển, liền thành căn bản chi căn bản. Mà nàng có dự cảm. Nếu là cơ sở lại không thắt thật, về sau nàng phổ cấp, chắc chắn đã chịu nhất định ảnh hưởng. Chỉ là, ta mắt bên cạnh Túc Hoàng Khanh, lạc cửu lê đỡ chán, Túc Hoàng Khanh, ngươi không có mặt khác sự muốn vội sao. Không phải đều là bột cấp nhân vật muốn chăm công ngàn việc sao. Gia hỏa này sao như vậy có rảnh? cửu cửu không nghĩ vi phu bồi. Túc Hoàng Khanh nhàn nhạt nói, là cửu lê đồng mắt tự run, có yêu khí, nguy hiểm, ngượng ngùng cười. lạc cửu lê nói tùy tiện hỏi hỏi tùy tiện hỏi hỏi quăng ngã túc hoàng khanh ánh mắt nhợt nhạt quét lạc cửu lê liếc mắt một cái cửu cửu mỗi lần khẩu thị tâm phi là lúc mắt phải đuôi lông mày đều sẽ có hơi chút run rẩy hơn nữa ánh mắt quá chân thành lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo nếu không phải đánh không lại nàng đều tưởng hóa thân bá vương long nen chết hắn có người tới liên ở lạc cửu lê muốn nói cái gì hết sức túc hoàng khanh bỗng nhiên mở miệng lạc cửu lê sửng sốt phản xạ có điều kiện hỏi câu nào liên lạc cửu lê chính mình đều không có phát hiện ở trong tiềm thức nàng đã lựa chọn tin tưởng túc hoàng khanh nói hiển nhiên lạc cửu lê phản ứng lấy lòng túc hoàng khanh tây nam Vương, túc hoàng khanh nói huyền băng sắc trong con ngươi ấm áp chật phóng lạc cửu lê nhìn về phía tây nam Vương, sơ sơ cảm từ u minh trong điện ra tới sau Nàng liền không có tái ngộ đến cái loại này cả người quấn quanh tử khí ma thú, cũng không biết là cái loại này ma thú tùy u minh điện cùng biến mất, vẫn là nhân đối Túc Hoàng Khanh kiến kỵ, mới không có tái xuất hiện. Cũng không biết thừa bao nhiêu người. Lạc cửu lê lẩm bẩm nói, nếu cái loại này ma thú biến mất không thấy nguyên nhân là người sau, như vậy không có cùng Túc Hoàng Khanh đồng hành kia đội lạc ra con cháu, phỏng chừng cũng thừa không bao nhiêu. Thứ 17 người, Túc Hoàng Khanh nói, Lạc Cửu Lê nuôi lông mày hơi chọn, nàng cùng đại bộ đội phân tán thời điểm, đại bộ đội còn có hơn 20 người, hiện tại dư lại 17 cái, nói như vậy, bọn họ nhưng thật ra không có gặp được cái loại này ma thú. Đợi trong chốc lát, Lạc Cửu Lê liền nhìn đến, Tây Nam phương hướng, xuất hiện vài đạo hắc ảnh. Ma thức mau, lại là mười tới bóng dáng, từ đường chân trời thượng nhảy ra. Lạc Cửu Lê nghiêm túc đếm đếm, mẹ nó, thật đúng là chính là 17 cá nhân. Trộm ngắm mắt bên cạnh Túc Hoàng Khanh, Lạc Cửu Lê Ám Đạo, quả nhiên là cao thủ cao thủ cao cao thủ. từ Hiên, có phải hay không lại xuất hiện hải thị thật lâu? Lạc Du cưới ở khế ước ma thú thượng, xoa xoa đôi mắt. Lạc Tử Hiên trầm mặc ánh mắt lại là gắt gao định ở phía trước nơi nào đó, tung dưới thân song đuôi xích diễm hồ cổ hồng bao tay, chậm rãi buộc chặt. Ta giống như nhìn đến đội trưởng. Lạc Bình An trong lòng thấp thỏm Là Tứ Tiểu Thư. Lạc Chi đảo kinh ngạc. Lần này Hải Thị thận lâu duy trì thời gian còn khá dài. Lạc Chi vân nói. Mà theo khoảng cách dần dần kéo gần, mọi người từ lúc bắt đầu trêu đùa không thèm để ý, dần dần trở nên thần kinh căng chặt. 100 mét, 500 m, 20 m, 10 m. Chỉ là ở ly lạc cửu lê còn có 10 m thời điểm. Kia đội người không hẹn mà cùng dừng bước, một đám chừng lớn hai mắt, ánh mắt phức tạp nhìn lạc cửu lê, hưng phấn. Thấp thỏm, kỳ vọng, sợ hãi, bàng hoàng, đủ loại cảm xúc đan chéo ở từng đôi rõ ràng mang theo hồng căn trong ánh mắt, tựa ở mưa gió chung lặn lội đường xa lữ nhân, mê mang nhìn thấy nơi xa một sợi mở mịt quang. Lạc cửu lê huyệt thái dương nhảy dựng, không nhận biết ta. Không nên à, tuy nói nàng cùng bọn họ chỉ ngây người mấy ngày không đến thời gian, nhưng cũng không nên không nhận biết nàng mới đúng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng tồn tại cảm, đã nhược tới rồi loại tình trạng này. là lạc cái đi. Lạc Cửu lê thanh âm, đánh vỡ có chút quỷ dị yên tĩnh, mà nghe được thanh âm mọi người, đồng thời hai mắt chừng, theo sau lại là tranh nhau từ khế ước ma thú trên người nhảy xuống, chiều lạc Cửu lê chạy tới. Lúc trước bọn họ ở đầm lầy chung có bao nhiêu tuyệt vọng, hiện tại bọn họ liền có bao nhiêu hưng phấn. Trước mặt mới nói lộ đen nhánh một mảnh, đương buôn phía hoàn cảnh nguy cơ phập phồng, đương cầu sinh chi tâm tức tức bị mai một, khi bọn hắn tuyệt vọng bất lực. Tự ngải tự oán, là người này đánh đòn cảnh cáo đưa bọn họ đánh tỉnh. Đúng vậy, trên đời này không có 100% thang suất đánh cuộc. Đúng vậy, chính mình lựa chọn lộ, quỷ cũng muốn đem nó đi xong. Đúng vậy, bịt kín mực tàu dạ Minh Châu, không có bất luận cái gì giá trị. Bọn họ bừng tỉnh bừng tỉnh, chỉ cần bọn họ còn sống, một hơi thở ở, kia lại có cái gì là không có khả năng đâu. Chỉ là, bọn họ xác thật từ mê mang tuyệt vọng chung đã tỉnh. Nhưng bốn phía lại không có người nọ thân ảnh. Người nọ, không thấy, bị bỗng nhiên này tới mà hãm nuốt sống. Trên đời vì sao có hối hận? Vì sao có đau triệt nội tâm? Là bởi vì có mất đi. Mà mất mà tìm lại cảm xúc, lại như thế nào chỉ cần một cái hỉ tự có thể khái quát. Đội trưởng, tứ tiểu thư, cựu lê tiểu thư. Nhìn kia chúng giống như thủy triều phong túng, lại tựa giang lãng lao nhanh hướng chính mình đánh tới mọi người. Lạc cửu lê sắc mặt khẽ biến, có chuyện như vậy. nay phong cách không thích hợp a, rõ ràng phía trước bọn họ đều xem khó chịu chính mình tới. Đừng! Một hai cái còn hành, một lần tới nhiều như vậy cái, nàng hổn không được a, Giống như có cái gì kỳ quái đổ vật trà trộn vào tới. Mà Túc Hoàng Khanh, sớm tại kia mọi người đồng thời từ khế ước ma thu thượng xoay người mà xuống, rồi sau đó chiều lạc cửu lê chạy như bay mà đến thời điểm. Ánh mắt liền hoàn toàn trầm hạ tới. Túc hoàng khanh băng mâu hơi hơi nhíu lại, mà chạy nhanh nhất, đã tới rồi ly lạc cửu lê bất quá là 3 mét lạc du, hưởng phí bị một trận gió lạnh quét đi ra ngoài. Rồi sau đó, liên tiếp, những cái đó chiều lạc cửu lê chạy tới mọi người, đều bị quét đi ra ngoài. Mặt vô biểu tình nhìn mắt ngã trên mặt đất ồn ào đau mọi người sau, lạc cửu lê cứng đờ quay đầu, nhìn về phía bên cạnh nam nhân, mà làm nàng tưởng hộp máu chính là... Gia hỏa này cư nhiên còn muốn ra tay. Vội vàng đem túc hoàng khanh nâng lên tay ấn xuống, lạc cửu lê buồn bực, ngươi liền không thể có điểm thân là cao thủ phong độ. Túc hoàng khanh ru mắt, nhìn hai người dao nắm tay, băng mâu trung u mang một lược mà qua. Sa mạc chung như cũ nóng bức, mấy ngày thời gian bay nhanh trôi đi, bốn phía không biết khi nào, phiêu nổi lên sương mù. Đúng rồi, đội trưởng ngươi phía trước đều đi đâu vậy? Rõ ràng ta nhìn đến ngươi ngã xuống Lạc Du đi đến Lạc cửu Lê bên cạnh, hỏi. Lạc cửu Lê ánh mắt đảo qua bên cạnh Túc Hoàng Khanh, ân, bò lên tới. Lạc Du hạnh mục trường, ngữ nghẹn, là nàng nào rất sao. Vì mau nàng cảm giác, đội trưởng ở vẻ mặt đứng đắn nói hiệu nói vượng. Bốn phía sương mù dần dần nồng hậu Bỗng nhiên, Lạc Du kinh hô, đội trưởng, nơi này như thế nào, có điểm như là. Thảo Nguyên. Lạc Cửu lê bước chân một đốn, tinh tế nhìn xung quanh, phát hiện, thật đúng là chính là, nguyên bản sa mạc bên trong, hiện tại thỉnh thoảng có thể nhìn đến chút thực vật, chỉ là, này đó thực vật toàn bảy biện ra một loại tĩnh mịch màu đen, như là đến từ kiểu u địa ngục không tiêu tan âm hồn. Lạc Cửu lê sờ sờ cảm, cảm giác này, cùng U Minh trong điện vô dị, chính là không đúng a. Rõ ràng U Minh điện đã biến mất, chính là vì sao này hơi thở. Lại là kéo dài không tiêu tan. Thử linh chi khí, lượn lờ 10 năm. Bên hai chuyển đến Túc Hoàng Khanh thanh âm. Lạc cửu lê bôi lông mày hơi trọn, 10 năm. Lâu như vậy. Hơi hơi dịch hạ bước chân, tới gần Túc Hoàng Khanh. Lạc cửu lê nhỏ giọng nói, Túc Hoàng Khanh, mặt sau ngươi đừng lại ra tay. Ngươi nếu là lại ra tay, liền không ta chuyện gì. Túc Hoàng Khanh cái này ngoại quải, quả thực chính là song bạo sở hữu đại bốt. Mà nàng còn chưa từng quên, nàng chuyến này tới, là vì đề cao tự thân thực lực. Nhưng nếu là này ngoại quải còn mở ra, đánh mau a! Túc Hoàng Khanh mặt mày khẽ nhúc nhích, đáp nhẹ thanh. Bao phủ tại đây phương xương mù càng thêm dày nặng, bầu trời quang tửa cũng ảm đạm xuống dưới, như là bị bịt kín một tầng thật dày xa. Tại đây loại dưới tình huống, lạc cửu lê thả chậm tốc độ, mà thấy lạc cửu lê đem tốc độ thả chậm, mọi người liếm nhau, cũng là chậm lại. ở bất chi bất giác chi gian mọi người đã lấy lạc cửu lê cầm đầu mà lạc cửu lê ở bọn họ trong lòng địa vị thậm chí so với tứ trưởng lão lạc trời xanh còn muốn cao hơn rất nhiều ngay thương cùng phong nhuận vũ vĩnh viễn so già kém đưa than ngày tuyết phía trước hơi ẩm bay tới đội trưởng phía trước giống như có nguồn nước hơn nữa quy mô không nhỏ lạc bình an kinh hô đội trưởng ta giống như nhìn đến hải lạc cẩm lương kinh ngạc Phía trước bị lạc trời xanh phái đi dò đường hai người thanh âm truyền đến, mà nghe được hai người nói, lạc trời xanh lại là tức giận lại là buồn cười. Này hai cái nhại danh, rõ ràng chính là chính mình phái bọn họ đi, này chỉ trước mắt, cư nhiên thành cửu lê nha đầu người. Mà ở cười mắng đồng thời, lạc trời xanh lại có chút cảm thán, kia tiểu nha đầu phong tư, thật sự cùng năm đó thiệu vân càng ngày càng giống. Mà lúc này, lạc Cửu lê cũng thấy được cách đó không xa thủy vực. Bởi vì dày đặc sương mù duyên cớ, chỉ có thể nhìn đến 10 mét nội, nhưng cũng liền này 10 mét khoảng cách, lệnh lạc cửu lê tâm vô cơ trầm xuống, bất tường cảm giác như thủy triều mạn để bụng đầu. Phía trước thủy vực thượng một mảnh bình tĩnh, tại đây lại gió nhẹ phất quá trạng hưng dưới, thế nhưng tĩnh đến giống như một mặt tỉ mỉ mài rũ gương, gọn sóng không dậy nổi. Hắc trầm thủy sắc làm người căn bản nhìn không tới dưới nước bất cứ thứ gì, một cổ lệnh nhân tâm kinh tĩnh mịch chi khí. Tự thủy vực hướng chung quanh lan tràn mở ra, nhưng lạc cửu lê lại cảm giác được mặt nước dưới tuyệt đối có cái gì ở. Kia lúc này một trận gió mạnh thổi tới, thổi tan vẫn luôn che mọi người tầm mắt sương mù. Phía trước tầm mắt rộng mở thông suốt, mà đợi thấy rõ phía trước thủy vực chi cảnh khi, lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ hoàn toàn đen xuống dưới, huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Hắn mâu thân, cái nào hỗn đản đem truyền tống chi trận kiến ở cự hồ trung tâm. Này không phải không có việc gì tìm việc sao. Kia phiến to lớn hồ nước ít nói cũng có thượng trăm bình phương cây số, trung tâm chỗ có một tiểu phương thổ địa, này thượng chót vót hình trụ hình màu đen kiến trúc. Kia màu đen kiến trúc mỗi cách hơn 10 phút, liền sẽ từ từ hạ phát ra mánh liệt u lam sắc quang, như là hắc cám chi trong biển chỉ lộ hàng đèn, lại như là kiểu u địa ngục trông coi giả đối mọi người không tiếng động mà cảnh cáo. Này như thế nào qua đi a? Thiết ngươi hoảng cái gì? Nhà ta đội trưởng sẽ có biện pháp. Nhà ngươi đội trưởng. Rõ ràng chính là nhà ta. Rõ ràng là nhà ngươi, đội trưởng là nhà ta, cứ như vậy. Trên lầu, lâu ai? Nghe một đám người đối thoại, lạc cửu lê chỉ cảm thấy chính mình huyệt Thái Dương nhảy đến càng hoan, bọn họ có ý tứ gì? Muốn nàng bao an bao ở? Được chứ, kỳ thật theo chân bọn họ thật sự không phải rất quen thuộc, phía trước sự, hoàn toàn cũng là cái hiểu lầm. Nếu không phải nào đó người xảo đến nàng, nàng mới không ra tay đâu, thử. Nhưng mà, đương lạc cửu lê đối thượng kia từng đôi tinh lượng mắt, bỗng nhiên cảm thấy ra đầu tê dại, loại này ta thường ngoan, bán manh cầu bao dưỡng biểu tình là chuyện gì xảy ra. Đội trưởng, kia trong nước thật sự có quái vật sao? Lạc du hỏi, lạc cửu lê gật gật đầu, có, trong hồ hơi thở rất quái lạ, hình như là nào đó ma thú, nhưng lại không rất giống. kia cảm giác có điểm giống u minh trong điện đầu đồ vật nhưng dường như lại không hẳn vậy lạc cửu lê mí môi rũ xuống nồng đậm lông mi tay phải nhẹ nhàng cọ sắt trên tay trái nhận không gian cả người hơi thở tựa với ngoại giới ngăn cách mở ra đội trưởng chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ lạc bình an truy vấn mà đứng ở lạc cửu lê là túc hoàng khanh ánh mắt hơi lóe đây là hắn cửu cửu cho dù luân hồi mấy lần Nhưng nào đó khắc vào trong xương cốt đầu thói quen, vẫn là không có bị hủy diệt. Thì như, không thích suy nghĩ đồ vật thời điểm bị quấy rầy Đội trưởng, chúng ta nơi này không có phi hành loài ma thú, không qua được a Lạc Bình An nói tiếp. Chúng ta tổng không thể bơi lội qua đi đi, hơn nữa ngươi nói mặt nước dưới lại có thứ gì, kia đến lúc đó chúng ta sẽ bị ăn luôn. Lạc Bình An ở dịu rít nói không ngừng, không hề có chú ý tới. Lạc Cửu lê trên người dần dần tàn bạo hơi thở, còn có. Túc Hoàng Khanh hơi mang xem kịch vui ánh mắt. Đương nhiên, người sau hắn muốn nhìn cũng nhìn không tới. Lạc Cửu lê chầm rãi nước mắt, mắt đỏ nội tựa ấp ủ tàn sát bừa bãi gió lốc, lại tựa giấu giếm vô số lệnh người run sợ nguôi tên nhọn, hơi thở làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là như vậy liếc mắt một cái, Lạc An Bình liền cương ở nguyên lai, trong cổ họng tạp một đống lời nói, lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Đội trưởng, nàng, làm sao vậy? Chính mình không có làm sai cái gì a? Đội trưởng làm gì dọa người ta, ô ô. Nhìn thấy lạc Gan bình trên mặt mang theo vài phần sợ hãi, vài phần mê mang, vài phần uy khuất, lạc tử hiên khỏe miệng chịu chịu. Tiểu tử này ngày thường rất tinh, như thế nào tới rồi thời khắc mấu chốt liền sẽ không xem sắc mặt đâu. Xem ở ngươi tiểu tử này ngày thường đối hắn khá tốt phân thượng, hắn liền không thấy chết không cứu. lạc tử hiên đi ra phía trước một phen méo lạc an bình sau cổ nhẹ giáp ở lạc cửu lê bùng nổ trước một giây đem lạc an bình cả người liền lôi túm lôi đi chúng đội viên yên lặng triều lạc tử hiên giơ ngón tay cái lên làm tốt lắm quả thực chính là quá thức thời có một có lạc cửu lê nhìn bị kéo lúc đi còn đang không ngừng kêu đội trưởng lạc bình an hơi hơi vỗ trán nguyên lai like này người đi đường bên trong thực phẩm vẫn phải có Nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện đâu. Chúng ta chỉ còn lại có 10 ngày không đến thời gian, mà các ngươi không có phi hành loài ma thú, cho nên lạc cựu lê đốn, cảm nhận được mọi người ánh mắt nháy mắt nóng rực lên, nhẹ thở ra hai chữ, tạo thuyền. Chứ bỏ cái này, không còn cách nào. Mọi người đôi mắt chừng đến lao đại, cái gì? Bọn họ nghe được đội trưởng nói cái gì? Cứ nhiên là tạo thuyền. Chính là... Liên tính bọn họ nhận không gian bên trong có chút tài liệu, nhưng muốn tạo thành một con thuyền có thể cất chứa không sai biệt lắm 20 người thuyền, sở cần thời gian, lại như thế nào thiếu. Trong đó chỉ là họa ra thiết kế bản vẽ, liền chiếm đại bộ phận thời gian, bọn họ không kịp a. Thiết kế bản vẽ bộ phận giao cho ta, các ngươi trước phụ trách chuẩn bị tạo thuyền sở cần linh kiện, nửa ngày trong vòng đến đem sở hữu tài liệu sửa sang lại hảo. Lạc Cửu Lê nói Thấy mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, lạc cửu lê mắt đỏ nhíu lại, nhiễm nguy hiểm, như thế nào, có vấn đề. Mọi người thân mình run lên, không chút suy nghĩ, liền trực tiếp lắc đầu. Thực hảo, liền như vậy định rồi. Lạc cửu lê lún đồng tiền như hoa, giờ phút này nàng, nơi nào còn có vừa rồi làm cho người ta sợ hãi. Mọi người giật mình, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mỗi người khóc không ra nước mắt, vì làm cho bọn họ khuất phục. Đội trưởng liền cưỡng bức đều dùng tới. Chính là, gậy gốc ăn, ngọt táo ở đâu đâu. Lạc cửu lê nói xong, liền chính mình chạy đến một bên đi đáp cái lều trại, muốn công tác, dù sao cũng phải có cái tương đối thoải mái hoàn cảnh không phải. Nàng trước nay đều không phải bạc đái chính mình người. Đến nỗi vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh người nào đó, Khụ khụ, lạc cửu lê thực túng bao mở ra làm lờ công năng. Đánh không lại, nói không thắng, chạy không thoát. Bồ tiểu thư không để ý tới ngươi còn không thành sao? Tư Nhẫn không gian trung lấy ra bút cùng giấy, Lạc Cửu lê trong đầu hồi tưởng kiếp trước chính mình kia tao chiến thần hảo thiết kế đồ. Mấy năm trước, nàng cùng nàng tiểu đội tiếp cái nhiệm vụ, một cái tiêu diệt hải tặc nhiệm vụ, mà kia hải tặc hào ổ liền kiến ở một mảnh lưu vực thập phần nguy hiểm hải vực. Lúc trước e quốc chính phủ phái binh vô số, đều sát vũ mà về, không biện pháp, cuối cùng chỉ có thể tìm tới lính đánh thuê. Mà nàng cho rằng Muốn tiêu diệt hải tặc này căn bản nhất thuyền, tính năng nhất định đến hảo không phải. Nếu là không tốt, nhân ra một viên đạn pháo lại đây, ngươi đều tán giá, còn đánh bao Ngươi một nhà tất cả đều rất trong biển đầu, khi đó đừng nói treo cổ hải tặc không bị cá mập ăn đều là vạn hạnh. Mà khi đó nàng, tìm rất nhiều tao thuyền, đều không lắm vừa lòng. Lại không biện pháp, chỉ có thể chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Vì tạo thuyền, nàng duyệt biến trăm thư. Tốn thời gian hơn 3 tháng, rốt cuộc trở thành con thuyền thiết kế chung cao thủ, theo sau liền thiết kế chiến thần hào. Chỉ là nàng không nghĩ tới, hiện tại cửa này tay nghề cư nhiên còn hữu dụng được với thời điểm. Lạc Cửu lê nỗ lực họa thiết kế bản vẽ, nàng bên cạnh Túc Hoàng Khanh không biết từ chỗ nào tìm trương mềm ghế. Ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nhìn lạc Cửu lê mặt nghiêng, môi mỏng hơi câu, không biết suy nghĩ cái gì. Không khí, ấm áp. Mà bên kia mọi người... Hoài đây ngập tò mò ở sửa sang lại tài liệu, trong lòng như là bị miêu cào giống nhau, khó chịu đến cực điểm, nhưng rồi lại không dám đi quấy rầy lạc cửu lê. Đội trưởng cho bọn hắn nửa ngày thời gian chuẩn bị linh kiện, chẳng lẽ, chẳng lẽ đội trưởng ở nửa ngày thời gian là có thể họa ra thiết kế bản vẽ? Chính là, liền tính là lạc gia cao cấp nhất luyện khí sư, muốn họa một trường có thể cất chứa gần như 20 người con thuyền thiết kế đồ, không có cái ba ngày ba đêm. Là tuyệt đối họa không ra. Nhưng lại cứ, kia vẽ người, là bọn họ đội trưởng, là Lạc Cửu Lê. Xét thấy đối phương cao siêu và mặt kỹ thuật, mọi người bảo trì trầm mặc. Thời gian ở đầu ngón tay dần dần trốn, phía chân trời quang cũng dần dần lắng động lại xuống dưới, tầm nhìn một mảnh không rộng trên sa mạc quát lên nâm phòng, mang đến vải phần hơi lạnh thấu xương. Ở mọi người lòng tràn đầy chờ mong bên trong, Lạc Cửu Lê rốt cuộc từ lều trại trung đi ra. trong tay cầm một trường cuốn lên giấy trắng lạc du lại đây lạc cửu lê dắt một tia linh lực thanh âm phiêu xa cách đó không xa lạc du thân hình chấn động đến chẳng lẽ thật sự họa ra tới đội trưởng thỉnh nhận lấy ta đầu gối lạc du ngươi đem cái này kia cho bọn hắn làm cho bọn họ rửa theo cái này đi lắp ráp có cái gì không hiểu liền tới hỏi ta lạc cửu lê đem trực tiếp bản vẽ nhét vào lạc băng Nu trong tay Theo sau trực tiếp xoay người, lẩm bẩm nói, mệt chết ta, không được, phải đi về ngủ mở rớt. Nay trương chiến thần hào bản vẽ, là mấy năm trước nàng họa, lần này hoàn toàn là bằng vào ấn tượng một lần nữa họa ra tới, ân, không cần nhiều ít chi nhớ, nàng chính là lười biếng, nhưng vẫn là mệt có một có. Lạc du đôi tay run rẩy cầm bản vẽ, trên mặt biểu tình thay đổi trong ngáy mắt, người nọ cư nhiên thật sự làm được. Nhưng theo sau... nghe được lạc lạc cửu lê cuối cùng kia vài câu vì không thể nghe thấy lời nói cả người cương tại chỗ lúc này một trận gió thổi tới thổi rối loạn lạc du nhu thuận tóc dài cái này lạc du thật sự ở trong gió hỗn độn vừa mới đội trưởng nói không hiểu có thể đi hỏi nàng chính là chính là đội trưởng nói nàng muốn đi ngủ đừng a câu ngai đừng đi Liên phía trước đồng hành mấy ngày nay chẳng uống liên đội trưởng sao chịu được sưng cực độ khủng bố dương khí Nàng cũng không dám đi xúc cái kia rủi ro. Mà nàng tin tưởng, không chỉ là nàng, trong đội ngũ đầu, đều không có một người dám. Chính là, nếu là thật sự không hiểu, kia làm sao đây? Đương Lạc Du đem bản vẽ triển lãm cấp mọi người xem thời điểm, mọi người kiết như vỉ pha màu biểu tình, thật sự là làm Lạc Du trộm vui vẻ một phen. Kỳ thật nàng vừa mới mở ra bản vẽ thời điểm, kia biểu tình khoa trương trình độ, cũng không có so với bọn hắn hảo bao nhiêu. nhưng tốt xấu không bị người khác nhìn đến, cho nên xem nhẹ bất kể. Tuy rằng người nọ thật sự ở nửa ngày trong vòng đem bản vẽ thiết kế ra tới, nhưng là nàng không dám chờ mong kia trương bản vẽ có bao nhiêu ưu tú, rốt cuộc có thể thiết kế ra tới, cũng đã là ít có thiên tài. Liên tính là luyện khí công hội bên trong những cái đó lao quái vật, thiết kế một kiện vật phạm phong khí, đều yêu cầu dùng tới mấy ngày thời gian tới quy hoạch. Nhưng là... Đương nhìn đến bên trong có thể nói tinh xảo tuyệt luân thiết kế, cùng với một vòng tiếp một vòng gần như hoàn mỹ nhiều trọng phòng ngự khi, nàng đối người nọ thật sự bội phục sắt đất. Dĩ vãng lạc ra những cái đó được xưng trăm năm vừa ra thiên tài, ở đội trưởng trước mặt, quả thực liền tốn đến hắn mâu thân trong bụng đầu đi. Thế nào, có phải hay không rất lợi hại, đây là ta đội trưởng tác phẩm. Lạc du trên mặt tràn đầy là ý cười, mà kia ta đội trưởng ba chữ hơi hơi cắn trọng một chút. Không khó nghe ra bên trong tự hào cùng thỏa mãn, lạc cửu lên là nàng đội, theo chân bọn họ không có một cái tiền đồng quan hệ. Bất quá, mọi người hiển nhiên không có tỏ vẻ muốn nghe hiểu ý tứ. Ta liền nói đội trưởng nhất định có thể hoàn thành thiết kế đồ sao. Đội trưởng quả nhiên là quỷ tài. Đừng chống đỡ ta a Làm ta cũng nhìn xem. Lạc tử hiên vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, hắn ở luyện khí thượng có thiên phú. cho nên tự nhiên càng có thể minh bạch này con thuyền giá trị ma thằng đến hắn ánh mắt ở mỗ một chỗ rừng một chút trong mắt xẹt qua nghĩ hoặc dôi tay một lóng tay các ngươi đều lặng lặng nhìn xem nơi này cái này địa phương là có ý tứ gì nghe được lạc tử hiên nói mọi người đều yên tĩnh hướng tới lạc tử hiên ngón tay chỉ vào địa phương xem qua đi lạc tử hiên chính là lạc ra trước nhẹ đồng lứa bên trong nhất có thiên phú luyện khí sư Tự nhiên còn có hắn xem không hiểu địa phương. Không thể nào. Nơi này. Hào phức tập Nga. Là có ý tứ gì đâu. Không hiểu. Lạc tử hiên thở dài. Xem ra bọn họ cũng không hiểu. Theo sau quay đầu nhìn về phía một bên Lạc Du. Lạc Du. Đội trưởng ở nơi nào. Ta đi hỏi một chút nàng. Nơi này là có ý tứ gì. Nghe được Lạc tử hiên nói. Lạc Du hưởng phí cười. Trên mặt tươi cười. Sao một cái quỷ dị lợi hại. Tiêu tươi cười xem đến lạc tử hiên thân mình run rẩy, chật nhi cảm giác, không thật là khéo. Đội trưởng, lạc du cố ý dừng một chút, quả nhiên thấy được mọi người đều tò mò nhìn chính mình, tức khắc trong lòng cuồng tiếu ba nghìn thanh, đang ngủ. Lời này vừa nói ra, chung quanh tức khắc lâm vào một mảnh quái dị trầm tĩnh, mọi người chừng lớn một đôi mắt, cái gì? Đang ngủ, ta lặc cái đi, không sợ chết, cũng không dám đi được chứ. Đối với không lâu trước đây, bởi vì mô đội trưởng ở đội ngũ khởi hành thời điểm, còn ở ngủ nướng, vì thế mộ du lúc ấy liền sung phong nhận việc, muốn đi mô đội trưởng rời giường. Kết quả, này mới vừa tiến liều trại, không bao lâu đã bị ném ra, còn ném tới đầm lầy bên trong, mà cuối cùng, mô du ngạnh sinh sinh bị lộng rất một tầng ra. Thật sự ứng câu kia, phòng trừng liền tính bất tử, cũng đến lột ra. Lạc du vừa lòng nhìn mọi người vẻ mặt táo bón biểu tình. con con môi, này biểu tình thật không sai, ân, nàng cân bằng. Lạc tử hiên từ thất thố chung điều chỉnh lại đây, ho nhẹ một chút, che giấu trụ chính mình xấu hổ. Ta cảm thấy, chúng ta rất cần thiết làm vất vả đội trưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không cần đi quấy dày nàng. Chính là A, đội trưởng trăm công ngàn việc, chúng ta không cần đi quấy dày nàng lão nhân ra ngủ. Lời này thật là chờ đến lạc cửu lê tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa thời điểm sự. Mới vừa bước ra lều trại, Lạc Cửu Lê liền nhìn đến đứng ở lều trại khẩu chỗ Lạc Tử Hiên, có chút kinh ngạc lún mày, chuyện gì? Đội trưởng, bản vẽ thượng có một chỗ, ta không hiểu lắm. Lạc Tử Hiên vội vàng mặt ngoài mục đích của chính mình. Nói xong, lấy ra một phần phục chế mà đến bản vẽ, đem chính mình không rõ địa phương chỉ ra tới, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo nghiêm túc cùng khát vọng. Lạc Cửu Lê biết, đó là một cái chân chính luyện khí sư. Đối chế tạo đồ vật cùng nhiệt. Cái này địa phương, là chỉnh tao chiến thần hào trung tâm. Mà cái này trang bị, là đặc tinh thạch, có thể nói là toàn thuyền động lực nơi phát ra. Lạc cửu lê nói, còn có chính là. Này tao chiến thần hào, chứng kiến lạc cửu lê kiếp trước nhất chiến thành danh quá trình, đối với nàng tới nói có đặc thù ý nghĩa. Cho nên, hiện tại lạc cửu lê, đối lạc tử hiên giảng giải thái độ, cùng với nói là dạy dỗ, chi bằng nói là khoe ra. không dấu vết khoe ra lạc cửu lê không coi ai ra gì thảo luận hoàn toàn đem nàng bên cạnh túc hoàng khanh quên đi ở một bên túc hoàng khanh băng mâu hơi chấm xuống nhìn cùng lạc cửu lê dựa đến cực gần lạc tử hiên băng mâu trung nổi lên hàn ý người này trướng mắt trật nhi lạc tử hiên run run thân mình ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía kỳ quái như thế nào giống như đột nhiên lạnh nhiều như vậy đội trưởng lại đây một chút Nơi xa truyền đến lạc phàm bạch thanh âm, đánh gây lạc cửu lê giải thích, lạc cửu lê chỉ có thể đem nguyên lai like kỹ càng tỉ mỉ phiên bản, đổi thành ngắn gọn bản cấp lạc tử hiên nói một lần, theo sau liền vội vàng rời đi. Dùng 6 ngày 6 đêm thời gian, mọi người rốt cuộc đem chiến thần hào lắp giáp hảo, nhìn đặt ở cự hồ trên bờ uy vũ chiến hạm, trong lòng bốc lên khởi một loại khôn kể tự hào cảm. Đại hình phong cụ, đơn cái luyện khí sư có thể hoàn thành, lại muốn tiêu hao thật lớn thời gian. mà làm cái khác luyện khí sư gia nhập không phải là không thể nhưng cơ hồ không có người sẽ làm như vậy chỉ vì nếu là có những người khác cái này vũ khí hoặc là phòng khí người sở hữu liền không đơn thuần chỉ là một cho nên nhưng lạc cửu lê không chút do dự làm mọi người cùng nhau gia nhập chiến thần hào lắp rắc khi mọi người là khiếp sợ cái này phòng khí nếu là đặt ở bên ngoài định là bị vô số luyện khí sư tôn sùng là kinh điển chiến hạm chiều cao ước 10 m cao ước bốn m hắc cương hạm thân lưu sướng tuyệt đẹp mặt trên khắc rất nhiều ngang dọc đan sen đường nét điều điều tương sai đường nét như là một chương giải khai lưới lớn trừ bỏ đan sen đường con ngoại hạng khu tự một mét nửa bắt đầu liền bị mở một cái lại một cái năng lượng pháo khẩu pháo khẩu bán kính vì 10 cm tả hữu bên cạnh giày nặng hắc thanh thép đem kia pháo khẩu càng sân đến đằng đằng sắt khí mà chiến hạm hạng khu từ dưới hướng lên trên mỗi cách nửa thước liền bị trang thượng từng hàng sắc nhọn cưng thứ Cương thứ đem chiến hạm vây quanh một vòng lại một vòng, như là trung thành nhất người thủ hộ. Chiến hạm trung tâm chỗ ba điều cột buồm cao cao dựng thẳng lên, hơn mười điều thô trắng màu đen dây thương thép, đem một mặt mặt trong suốt vải dệt cùng cột buồm gắt gao tương liên, lôi ra một phần to lớn bao la hùng vĩ khí thế. Lạc cửu lê cao giọng nói, nữ sinh trước lên thuyền, nam sinh cùng ta tới. Nàng có phong độ đi. Mà nàng cũng không phát hiện, ở nàng nói những lời này thời điểm. Một chúng nữ sinh trên mặt hiện ra một loại cùng loại răng đau biểu tình. Đội trưởng, ngài cũng là nữ sinh được chứ? Đừng quên ngươi rơi tính. Vẫn là nói, đội trưởng ngài cảm thấy chúng ta nhựa bạo. Anh anh anh, cầu không chê. Thấy chúng nữ sinh bất động, là kiểu lê như mày, có vấn đề? Không có. Không có. Nay trả lời, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, ứng xong sau, một chúng nữ sinh càng răng đau. Cuối cùng. Chúng nữ sinh bi thương than nhỏ, kéo tủng trên đầu thuyền, mà Lạc Cửu Lê, tắc mang theo chúng nam sinh đi vào chiến thần hào hạm đầu phía trước. Nhìn chúng nam đội viên, Lạc Cửu Lê nói, chờ hạ ta kêu 1-2-3, đến tam thời điểm, liền cùng nhau phát lực, đem chiến hạm đẩy xuống. 1, 2, 3 Theo chúng nam sinh một thanh âm vang lên triệt tận trời bạo giống, chiến thần hào hạm đế cùng thổ địa cọ sát, phát ra thật lớn tiếng vang. Theo sau đó là một tiếng rung trời rơi xuống nước thanh, lên thuyền. Lạc cửu lê đứng ở đầu thuyền, nhìn mặt hồ nhân chiến thần hào đi trước, mà đãng ra quyển quyển gọn sóng. kia hát trầm hồ nước phiếm khai gọn sóng, tựa rắn độc vẻ, nơi trốn lộ ra một loại cực hạn âm hàn cảm giác. Đông nhiên chiến thần hào kịch liệt lắc lư một chút, đáy thuyền hạ chuyển đến một tiếng nặng nghề vang lớn, mà đứng ở đầu thuyền lạc cửu lê mơ hồ nhìn đến chiến thần hào đằng trước số hát ảnh, mày hung hăng một ninh. Này cái quỷ gì đồ vật? Cửu Cửu cẩn thận. Túc Hoàng Khanh bỗng nhiên nói, Lạc Cửu lê bĩu môi, buồn không nghĩ đi ứng, nhưng đối thượng cặp kia làm nàng có loại mạc danh rung động băng mâu, tâm bất cam tình bất nguyện nói, đã biết, gặp quỷ. Từ ngày đó lúc sau, nàng thường xuyên sẽ mơ thấy một hồi đại chiến trí cảnh, mà kia chàng đại chiến bên trong áo bào trắng nam tử, này mơ hồ khuôn mặt, mặt sau dần dần rõ ràng, tới rồi cuối cùng, cư nhiên cùng Túc Hoàng Khanh có tám phần tương tự. Không, kia trương chính là túc hoàng khanh mặt. Cái bệ tả houston nhất hào pháo đài, nã pháo. Lạc cửu lê phát ra mệnh lệnh, nhưng cặp kia hẹp dài mắt phượng, từ đầu đến cuối đều không có rời đi kia nhộn nhạo gợn sóng mặt nước. Vâng! Vâng! Hai tiếng rung trời vang lớn vang lên, mang ra hai đóa đại hình bọc nước, không đợi mọi người hoan quá mức tới, chiến thần hào hạm thân lại là một trận kịch liệt lay đậu. Mà lúc này chiến thần hào quanh thân. đông nhiên bước lên vô số lớn nhỏ không đồng nhất bọn khí cùng với bọt khí toát ra một cổ lệnh người buồn nôn thanh tưởi tràn ngập ở cự hồ phía trên lạc cửu lê trong lòng lội bột một chút sắc cư nhiên lại là loại này hương vị dần dần lạc cửu lê cũng nhìn ra kêu mặt nước dưới hắc ảnh nguyên hình kia lại là từng điều dài chừng 2 mét cá kiếm hàm trên hôn cực kỳ thon dài sắc nhọn vây lưng cực đại vô cùng nhưng lại cực mỏng nhưng lệnh lạc cửu lê giật mình chính là kia cá kiếm cá thân các nơi lại là chui ra từng điều không ngừng mấp máy màu đen rắn màu đen rắn ở trong nước trôi nổi như là xinh đẹp màu đen dài lụa lại làm người thấy thế nào như thế nào quỷ dị thấy thế nào như thế nào ghê tởm Lạc cửu lê mày lại nhăn nay đến tột cùng cái quỷ gì nổi lên mặt nước cá kiếm lộ ra như lợi kiếm thon dài hàm trên lạc cửu lê mắt phượng đột nhiên chừng nàng vừa mới nhìn đến cái gì kia giống như là kim loại ánh sáng Sát thép chi thân. Không không không, này cá kiếm hẳn là biến dị. Dựa chi. Toàn thể nghe lệnh, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Lặp lại một lần, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Lạc cửu lê trầm khuôn mặt hạ lệnh, mặc phát bị thổi ra lệnh leo độ cùng. Trên người tàn bạo thị huyết hơi thở bạo trướng, làm chuẩn bị tiến lên đáp lời lạc an bình ngạnh sinh sinh ngừng nện bước. Anh anh anh, hắc hóa đội trưởng, doa đến buồn bảo bảo. Vâng, vâng. nổ vang pháo thanh không ngừng vang lên như là chiến thần hào bất khuất giống giận theo từng tiếng pháo thanh vang lên chiến thần hào đong đưa biên độ nhỏ rất nhiều mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi con hảo con hảo nhưng là cửu lê trên mặt biểu tình lại là càng thêm ngưng trọng mắt đỏ trung ám sắc tức tức gia tăng như là có hung thú muốn tránh thoát trong đó gông xiềng rít gào mà ra nàng biết pháo đài khẳng định sẽ dùng đến nhưng lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy liền có tác dụng Pháo thanh sẽ đem này phiến cự trong hồ thi hóa biến chủng cá kiếm đều hấp dẫn lại đây. Mà hiện tại bọn họ ly truyền tống trận, ít nhất còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ đường xá, đến lúc đó tình huống liền thật sự không ổn. Một bên không ngừng rung động lạc bình an, đội trưởng, cầu thu liễm. Nơi xa mặt nước, trận kịch liệt đẩy ra từng vòng và nước. Mà vẫn luôn chú ý chung quanh lạc cửu lê thấy vậy, trong lòng bất tưởng dự cảm như dây đằng không ngừng bò lên trên. thẳng đến nhìn đến kia một phen đem lộ ra mặt nước vây lưng khi, lạc cửu lê đầu quả tim lạnh nửa thanh. Thảm! bong tàu chỗ pháo đài hỏa lực tập trung ở 10 giờ trung phương hướng ước 200 mét chỗ. Lặp lại một lần, bong tàu chỗ pháo đài hỏa lực tập trung ở 10 giờ trung phương hướng ước 200 mét chỗ. Lạc cửu lê vội vàng hạ mệnh lệnh Tức khắc, lửa đạn tiếng gầm rú vang lên tần suất lại không ngừng tăng đại, vì thế cự hồ phía trên liền xuất hiện như vậy một màn. Lửa đạn nổ vang, một con thuyền màu đen chiến hạm bên cạnh đại đoá đại đoá bọt nước không ngừng nở rộ, mà cách đó không xa cột nước theo tiếng dựng lên. Chiến thần hào lại một lần kịch liệt đong đưa, lần này đong đưa mánh liệt cảm, so với phía trước bất luận cái gì một lần đều phải mánh liệt, lạc cửu lê bởi vì này chợt nếu như tới đong đưa, dưới chân một lào đảo, thân mình hướng một bên đảo đi. Ma nang đảo hướng cái kia phương hướng, đúng là lạc bình ăn ơi. Đội trưởng, cẩn thận. lạc bình an nôn nóng thanh âm ở lạc cửu lê bên thai vang lên lạc cửu lê chỉ thấy một đạo thân ảnh chân lóe trước mắt xuất hiện lạc bình an khuôn mặt tuấn tú mà luống cuống tay chân lạc bình an nhìn lạc cửu lê dần dần phóng đại mặt có một cái chớp mắt gây ngốc kết quả hoàn toàn đã quên chính mình muốn lại đây đỡ lạc cửu lê ước nguyện ban đầu lạc cửu lê mở to mắt phượng hiện lên không thể tưởng tượng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng trầm ổn không hề thay thế được mà chi chính là tràn đầy kinh ngạc đương nhiên còn có kia nhẹ nhẹ hoảng loạn lạc bình an hắn tới xem náo nhiệt gì ngọa tào ngọa tào mau tránh ra a tránh ra nghìn cân treo sợi tóc hết sức lạc cửu lê chợt thấy bên hông căng thẳng bị một đạo lực kéo về rồi sau đó đụng vào một đều tinh trắng ngự thượng cửu cửu cẩn thận một chút lạc cửu lê thân mình run lên kia sái lạc ở bên thai nhiệt khí tổng làm nàng có loại gia hỏa này ở dụ hoặc nàng ảo giác nói này thật là ảo giác sao Đội trưởng, khoang đế lậu thủy, bỗng nhiên từ khoang thuyền nội chạy ra lạc du nói. Lạc cửu lê mắt phượng trầm xuống, nàng lo lắng nhất vẫn là tới. Ta hiện tại qua đi, các ngươi trước hết nghĩ biện pháp giảm bớt nước vào lượng. Lạc cửu lê vô vô bên hông đại trưởng, nói. Đương lạc cửu lê bởi tới khoang thuyền nội khi, khoang nội thủy đã mau mạn đến vòng eo, mà nhìn đến này phiên tình cảnh, lạc cửu lê biết chiến thần hào đã căng không được bao lâu. Nàng căn bản không nghĩ tới, này thi hóa biến chủng ca kiếm lợi hại như vậy, liền phòng ngự năng lực so cường hắc cương đều có thể đâm thủng. Kỳ thật, nếu là hóa thành bạch kim thiết, lạc cửu lê cảm thấy lực phòng ngự sẽ càng tốt, đáng tiếc hiện tại trong tay bọn họ tài liệu thượng, căn bản không có bạch kim thiết. Mà lúc này, lạc cửu lê mắt sát nhìn đến, những cái đó tiến vào khoang thuyền trong nước, giống như có từng điều thon dài hát tuyến. Đó là giống như Thủy thi trùng Toàn bộ đến bong tàu mặt trên đi, mau. Lạc cửu lê vội vàng đối với mọi người hô. Lúc này chiến thần hào lại lần nữa đông đưa lên, khoang thuyền nội nước vào tốc độ, rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Mà mọi người nghe được Lạc cửu lên nói như vậy, một đám liền minh bạch Lạc cửu lê muốn bỏ thuyền, trong lòng không tha như thủy triều trứng khởi. Đây là bọn họ tự mình lắp ráp chiến hạng A. Muốn bỏ rớt, bọn họ như thế nào bỏ được? Đội trưởng! chẳng lẽ liền không có biện pháp giữ được chiến thần sao lạc cẩm lương vẻ mặt rồi dám mà mọi người bởi vì lạc cẩm lương nói cũng sôi nổi vẻ mặt khát vọng nhìn về phía lạc cửu lê bọn họ thật sự không nghĩ bỏ thuyền mau lên đây trong nước mặt có thi trùng lạc cửu lê nhìn thấy một đám cỏ tới cỏ lui các đội viên tức khắc có chút nóng nảy mà mọi người nghe xong lạc cửu lê nói đầu tiên là sửng sốt theo sau nhanh chóng từ trong nước rút ra thân Không thể nào, trong nước thế nhưng có thi trùng. Chính là đội trưởng nói nhất định sẽ không sai, như vậy. Hoa, wow. Mau bỏ đi! Kiểm tra hạ chính mình trên người có hay không cái gì không khỏe. Lạc Cửu lê khỏe miệng chịu chịu. Sớm biết rằng, ngay từ đầu liền nói cho bọn họ hảo. Đội trưởng, ba giờ phương hướng, có rất nhiều thi hóa biến trùng cá kiếm triều bên này tới rồi. Khoang thuyền ngoại, chuyên đến Lạc Bình an thanh âm. Lạc Cửu Lê mắt phượng dùng mình, "Bình an, hiện tại nhìn ra ly ký lục chi thắp còn có xa lắm không? Còn có 3 km tả hữu, nếu là lấy hiện tại tốc độ, 10 phút nội nhưng tới." Lạc Bình an nói. Lạc Cửu Lê trong lòng hơi chầm xuống, "3 km. Nói có xa hay không, nói gần cũng không gần." Khoang thuyền nước vào, "Ta phỏng chừng chúng ta căng không đến đổ bộ, ngươi đi trước đem mọi người kêu lên bong tàu, ta có an bài khác." Lạc Cửu Lê dương giọng nói. đông nhiên phát hiện, ở trang web thượng phân chương giả thiết, ở trên di động mặt, căn bản biểu hiện không ra, quả thực hồ cha cho nên hiện tại bổ trở về. Cấp bậc thiết kế Nhân tộc Linh giả tri lực, môn đồ môn sử linh đồ linh sử linh sư đại linh sư. Kiếm sĩ tri lực, môn đồ môn sử kiếm đồ kiếm sử kiếm sư đại kiếm sư. Mỗi giai chia làm thất giai lấy tứ giai vì đường danh giới. Mỗi giai đối ứng linh lực nhan sắc vì xích, cam, hoảng, lục. Thanh, Lam, Tím, Huyễn Linh sư cùng kiếm giả khác nhau. Linh lực kiếm lực sử dụng khi sẽ có tương ứng linh văn kiếm văn hiện lên. Thú tộc cấp bậc, thổ thú, mà thú, linh thú, thánh thú, tiên thú, thần thú. Thú cấp cũng là mỗi một đại giai, liền chia làm 7 cái tiểu cấp. Trong đó đệ tứ cấp vì đường danh giới, mà đương ma thú tới thánh thú tứ cấp lúc sau liền có thể biến ảo làm người, cũng có thể thú giác hóa, huyết mạch yêu dị ma thú. Nhưng trước thời gian hóa hình. luyện khí sư, luyện khí sư, luyện khí đại sư, luyện khí thánh sư, dị hỏa luyện khí sư, thuần thú sư, thuần thú sư, thuần thú đại sư, thuần thú thánh sư, thuần thú đế sư, thuần thần thú tôn, luyện dược sư, luyện dược sư, luyện dược đại sư, luyện dược thánh sư, dị hỏa luyện dược sư, luyện khí đan dược, vật phàm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tinh phẩm, cực phẩm, tiền Một nghìn đồng bạc, một đồng vàng, một nghìn đồng vàng, một thủy tinh tệ, một nghìn thủy tinh tệ, một nguyệt tinh tệ. Chờ đến lạc cửu lê một lần nữa trở lại bong tàu thượng khi, chiến thần hào chung quanh, đã vây quanh một vòng lại một vòng thi hóa biến trùng ca kiếm. Hát trầm hồ nước như là bị bắt mặc, âm trầm quỷ quệt. Tàn ra nồng đậm thanh tuổi thi hóa biến trùng ca kiếm, vây quanh chiến thần hào vui sướng bơi lội, như là chờ mang theo một hồi thao thiết thịnh yến đã đến. Có lẽ là cảm nhận được thi hóa biến trùng ca kiếm hương phấn, các khu thượng mấy chục điều màu đen thi trùng, nhuyễn đến cắn hoan. Phương xa truyền tống trận, thỉnh thoảng lập lòe mang ở một mảnh hắt trầm hồ nước làm nổi bật hạ, bịt kín vài phần lệnh người bất an quái dị, như là trong đêm tối ngẫu nhiên hiện quỷ lân chi hỏa. Mọi người đều là ngưng một khuôn mặt, mặt vô biểu tình nhìn này hết thảy. Tử vong hơi thở, dần dần bao phủ tại đây phương trên mặt nước, suy suốt tuyệt vọng hơi thở. cũng chậm rãi ở chúng đội viên chi gian lan tràn mở ra. Quỷ dị rừng rậm, sâm hàn đầm lầy, nóng rực sa mạc, trong đó nói bất tận gian nguy, bọn họ phía trước đều chịu đựng tới, chẳng lẽ, chẳng lẽ lại muốn ở chết tại đây cuối cùng một bước nơi này. Chính là, bọn họ giống như, sắc thật không có biện pháp qua đi. Muốn chết ở chỗ này sao? Nhìn bên cạnh đội viên liếc mắt một cái, mọi người thầm nghĩ trong lòng, có thể theo chân bọn họ cùng nhau táng thân tại đây. giống như cũng không như vậy kém loại này đê mê không khí là chuyện như thế nào các ngươi ý chí chiến đấu đâu các ngươi quyết tâm đâu các ngươi nhiệt huyết đâu đừng hiện tại nói cho ta các ngươi cảm thấy đạo khảm này các ngươi không qua được lạc cửu lê nhìn một đám đôi mắt không ánh sáng đội viên tức giận đến quá sức cuối cùng một bước thắng lợi gần ngay trước mắt này nho nhỏ khoảng cách liền làm khó các ngươi sao vẫn là nói các ngươi cảm thấy chính mình không được thật sự không phải kia khối phát ngọc là ta lạc cửu lê nhìn lầm các ngươi lạc cửu lê giận mọi người thân hình chấn động đột nhiên ngầm đầu nhìn phía trước nhất kia mạt thon dài thân ảnh nhìn người nọ bịt kín thất vọng mặt trong lòng trợn buộc chạt là ta lạc cửu lê nhìn lầm các ngươi là ta lạc cửu lê nhìn lầm các ngươi là ta lạc cửu lê nhìn lầm các ngươi cuối cùng câu kia tựa ma chú không ngừng ở mọi người bên thai tiếng vọng Như một phen lưới dao sắc bén hung hăng mà cắm vào mọi người trong lòng. Máu tươi đầm địa, huyết lưu như trụ. Mọi người bỗng nhiên xuất hiện ra hầy náy, bọn họ rốt cuộc vẫn là, cô phụ người nọ kỳ vọng. Đem mọi người trên mặt biểu tình biến hóa xem ở trong mắt, là kiểu lê trong mắt bay nhanh xẹt qua một sợi u quang. Ta vốn tưởng rằng, trải qua phía trước mài rũa, các ngươi học xong cái gì kêu ngược dòng mà lên, học xong cái gì tiêu bất khuất. Học xong cái gì kêu kể vai chiến đấu? a nguyên lai like kia chẳng qua là ta một bên tình nguyện lấy. Vì, đội trưởng, chúng ta sai rồi. Đội trưởng, chúng ta sai rồi. Lạc cửu lê mặt vô biểu tình, nhìn từng đôi một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu mắt, trong lòng lại là vừa lòng. Chỉ cần tín niệm còn ở liền hảo. Tín niệm không tiêu tan, linh hồn không cần thiết. Đã không có tín niệm, thân hình cường đại nữa. Bất quá là một đều cái sắc không hồn thể xác, chăm không mở dùng. Lạc Tử Hiên về phía trước đi ra một đi nhanh, đứng ở chúng đội viên đằng trước. Đội trưởng, chúng ta không nên suy suốt không phân chấn, không nên tiêu cực tự ai, thỉnh ngươi. Không cần đối chúng ta thất vọng, không cần từ bỏ chúng ta. Đội trưởng, thỉnh ngươi lại cho chúng ta một lần cơ hội. Lạc Du cũng đứng dậy, mà biến mất ở đội ngũ trung lạc trời xanh, ánh mắt phức tạp. Khiếp sợ chung mang theo vui mừng Loại này ý chí chiến đấu Là hắn chưa bao giờ gặp qua đoàn kết Là ngưng thủy thành băng tín niệm Là đều bị có thể phá lươi dao sắc bén Mà nay ngày Có lẽ chính là đệ nhị đại đội vận mệnh bước ngoặt Các ngươi nói muốn ta cho các ngươi cơ hội Hành Bất quá là cửu lê mắt vượng hiếp lại Sắc bén ánh mắt đảo qua một đám người Mà mọi người một lòng Đều cao cao treo lên Giờ phút này Bọn họ cảm thụ không đến lay động đến càng thêm kịch liệt chiến thần hào, quên mất vờn quanh ở chung quanh thi hóa biến trùng ca kiếm, trong mắt chỉ có kia lập với mũi tàu ngạo nghệ thân ảnh. Lạc cửu lê câu môi cười, như cũ mang theo lạnh lẽo các ngươi nhớ cho kỹ, lần này là các ngươi chính mình tỉnh cầu. Nếu là còn có lần sau, liền tính các ngươi quỳ xuống tới cầu ta, ta lạc cửu lê tuyệt không sẽ lại nhiều xem các ngươi liếc mắt một cái. Sự bất quá tam. Và anh... Chiến thần hào kịch liệt lung lay một chút, ngay sau đó, chỉnh tao chiến hạm hướng bên trái quay đi. Lạc cửu lê đồng mắt khẽ run, bên trái khoang thuyền khẳng định bị thọc khai cái đại lỗ thủng. Có được băng hệ khế ước ma thú, bước ra khỏi hàng. Nhanh chóng. Lạc cửu lê lạnh lùng nói. Có được thuần khiết vũ lực khế ước ma thú, bước ra khỏi hàng. Có được thủy hệ khế ước ma thú, bước ra khỏi hàng. Ở mọi người vẻ mặt mê mang chung. Lạc cửu lê bắt lấy vòng bảo hộ ổn ổn thân mình. Hiện tại ly truyền tống chi trận còn có ước chừng 1 km đường xá, chiến hạm là khẳng định không qua được, hiện tại chúng ta muốn chính mình tạo tiểu. Đợi lát nữa, ta sẽ lệnh những cái đó thi hóa biến chủng cá kiếm đằng ra một ít không gian. Mà lúc này, có được băng hệ khế ước ma thú, liền mệnh các ngươi khế ước ma thú, bắt lấy lúc này khác, đem mặt nước ngưng tụ thành băng, chúng ta chạy. Quá! Đi! lạc cửu lê nói cái gì tạo băng kiểu không để ý tới một đám nghẹn họng nhìn chân chối đội viên lạc cửu lê lăng môi nhấc lên trương dương độ cung đối hiện tại duy nhất biện pháp chính là tạo băng kiểu trừ bỏ phương pháp này không còn mặt khác một bên túc hoàng khanh đạm cười giữa mày lớp băng tựa tan giã rất nhiều quay chung quanh chiến thần hào thi hóa biến chủng ca kiếm thấy chiến thần hào nghiêm trọng hướng bên trái nghiêng sôi nổi vui sướng nhảy ra mặt nước Theo sau tiến công, rõ ràng càng thêm kịch liệt vài phần. Lạc cửu lê đứng ở đầu thuyền, thấp giọng cười khẽ, tin tưởng chính mình, nếu là liền chính mình đều không muốn tin tưởng người, vĩnh viện đi không xa. Mà trên thuyền mọi người, nhìn đầu thuyền kia mặt đứng ngạo nghệ thân ảnh, trong lòng dần dần sinh ra hy vọng, có lẽ, thật sự có thể. Có được băng hệ ma thú người, các ngươi chờ hạ đứng ở đội ngũ trung ương, không cần bất luận cái gì chiến đấu. các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là đem thủy ngưng tụ thành băng băng độ dày nếu có thể khởi động chúng ta mọi người lạc cựu Lê nói nếu là ma thu không có đạt tới biến ảo thú giáp cấp bậc tắc khế ước giả là không thể trực tiếp sử dụng ma thu thuộc tính năng lực mà lúc này lại thật sự có yêu cầu nói liền có thể thông qua đem tự thân linh lực đưa vào nói khế ước ma thú thể trùng, lấy này tới tăng cường khế ước ma thú năng lực với anh chiến thần hào đột nhiên hướng nóng lên Mọi người ngã trái ngã phải, lạc cửu lê mày hơi ninh, ổn định, bắt lấy vòng bảo hộ cố định chính mình thân mình. Chiến hạm bên trái dần dần khuynh vào nước mặt, mà thi hóa biến chủng ca kiếm đàn càng thêm hương phấn lên, lạc cửu lê mặt mày phụ thượng một tầng túc xác, chính là hiện tại. Kim mang lập lòe, hoàng kim Huyễn sư giáp hiện, lạc cửu lê tay để trường thường, nằm ngang đảo qua, hoàng kim chạm giống đầu thương uổng phí phát ra ra một cổ kim sắt chi mang. kim sắc chi mang mang theo một tia nóng dực cảm dắt lôi đỉnh vạn quân chi thế hướng tới trên mặt nước thi hóa cương cá kiếm nem tới Và anh bị đánh trung thi hóa biến chủng cá kiếm trong miệng phát ra một tiếng quỷ dị kêu thảm thiết sau liền chìm vào mặt nước tức khác chiến thần hào bên cạnh một góc mặt nước liền bị lạc cửu lê thanh không mau nắm chặt thời cơ kia năm cái có được cái băng hệ khế ước ma thú đội viên không dám chậm trễ chút nào ở lạc cửu lê thanh em rơi xuống sau đó là đồng thời đem tự thân linh lực rót nhập ma thú trong cơ thể thực mau một cái thật dài băng mang liền từ chiến thần hào bên cạnh hướng ra phía ngoài kéo dài lạc cửu lê thấy bước đầu tiên thành công dương giọng nói mau mọi người thân hình lưu loát từ chiến thần hào thượng nhảy xuống nhanh chóng có tự rửa sát, đem kẻ yếu bảo hộ ở nhất trung tâm mà theo mọi người di động trên mặt nước phô khai một cái băng sắc chi lùa. Hướng ra phía ngoài phô khai, mà trong nước thi hóa biến trùng ca kiếm, sôi nổi sao động lên, không ngừng ở đáy nước dùng kiếm hôn công kích tới ngưng ra mặt băng. Băng mang không ngừng đong đưa, bên cạnh băng tức tức vỡ vụn, cấp mọi người hành tẩu mang đến không ít phiền thoái. Chạy ở mặt sau cùng lạc cửu lê, nhìn không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy tới thi hóa biến trùng ca kiếm, sắc mặt hơi trầm xuống. Sau lưng hai cánh chấn động, lạc cửu lê bay lên trời, trong tay kim mang vũ động. hoa quang hiện ra ngay sau đó mấy đạo kim mang tự hoàng kim đầu thương phụt ra mà ra Và anh một đợt thi hóa biến chủng ca kiếm mới vừa bị bị bắn chìm thực mau lại xuất hiện một khắc sóng giống như có vô số thi hóa cương ca kiếm nối liền không dứt, sắt không song đồ bất tận Và anh trong nước uổng phí vươn một cái toàn thân đỏ đậm xúc vua chừng 3 mét thô đỏ đậm xúc tua thượng bám vào một cái lại một cái cực đại rất hút mà ngôi cái rất hút nội Có một đại đoàn trắng sữa thi trùng ở điền cuồng mấp máy, theo thi trùng mấp máy, mang ra một bãi đỏ tươi không rõ chất lỏng. Đương nhìn đến kia thật lớn đỏ đậm súc tua, mọi người không một sắc mặt kỳ biến. Này cái quỷ gì đồ vật, ai tới nói cho bọn họ, vì mau cự trong hồ sẽ co nảy quái vật. Mà nhìn đến này đỏ đậm súc tua thời khắc đó, lạc cửu lê trong lòng cũng là lột bột một chút, muốn sốc bản tâm đều có. Mẹ nó, này vân hành đảo nội cư nhiên có u minh điện không nói. còn có này đó các loại quái vật. Thật là đồ phá hoại. Sau lưng kim rực chấn động, lạc cửu lê dẫn theo bá thiên kim thương, hướng tới hướng bọn họ huy tới đỏ đậm xúc tua tiến lên. Lúc ban đầu thời điểm, nàng một gậy gộc đánh tỉnh những người này, tuy rằng nói lần đó điểm xuất phát, hoàn toàn là vì chính mình. Nhưng đi đến mặt sau, nàng bỗng nhiên cảm giác, có đàn ngây thơ hồn nhiên thiếu nam thiếu nữ nhóm bồi, giống như cũng rất náo nhiệt, ít nhất, ít nhất nàng không như vậy cô độc. Nhưng theo thời gian đời sau, nàng giống như ở bọn họ trên người, thấy được đám kia đã từng đồng đội bóng dáng. Không vứt bỏ, không buông tay. Chỉ vì, chúng ta là chiến hữu. Thỉnh đem ngươi phía sau lưng đem cho ta, ta sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm. Đúng vậy, chúng ta là chiến hữu, có thể kề vai chiến đấu, có thể đồng sinh cộng tử đồng bạn. Thấy mọi người thoáng thả chậm bước chân, lạc cửu lê thúc dục nói, chạy. Đừng có ngừng xuống dưới. Hết thẻ có ta. Nhìn kia mặt hóa thành kim sắc tia chớp lao ra đi thân ảnh, mọi người không khỏi đỏ hốc mắt, phía trước tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, nhưng dưới chân động tác lại là càng thêm nhanh chóng. Mà kia sáu cái ngưng tạo mặt băng đối với, cho dù sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lại không có chút nào lùi bước chi ý, một mảnh kiên định. Hết thể có ta. Có bao nhiêu lâu rồi, có bao nhiêu lâu không có người đối bọn họ nói qua. Giống như tự hiểu chuyện bắt đầu. bọn họ đã bị coi như tranh quyền công cụ trong nhà trưởng bối nơi trốn lấy bọn họ cùng người khác đua đòi đối bọn họ nói vinh vi là ngươi có tranh đua một chút chúng ta một mạch hy vọng liền ký thắc ở các ngươi trên người có ai từng biết được bọn họ kia viên giấu ở kiêu ngạo dưới mỏi mệt tâm có ai từng để ý bọn họ đối ấm áp cực độ khát vọng không có chưa từng có người để ý thẳng đến gặp được người nọ và anh Kim sắc kia chớp cùng đỏ đậm xúc tua chạm vào nhau, phát ra thật lớn tiếng vang. Nhìn gần trong gang tất xúc tua thượng, cái kia điều màu trắng ngà thi trùng, lạc cửu lê ghét bỏ như mày, mắt đỏ sầu trầm, tự bá thiên kim thương đầu thương chỗ, yêu trị đạm kim ngọn lửa bốc lên dựng lên. Vang, vang. Mấy điều đỏ đậm xúc tua tự trong hồ ầm ầm dựng lên. Cùng lúc đó, cự trên mặt hồ chợt nhấc lên mấy 5 mét cao sóng lớn, vốn là yếu ớt băng mang. Bởi vì bỗng nhiên kịch liệt đong đưa mặt hồ, trở nên càng thêm yếu ớt vài phần. Hát trầm sóng lớn, mang theo ngập trời chi thế, hướng tới mặt hồ cái kia hẹp hẹp băng mang gào thét mà đi, mà kia mấy điều đỏ đậm xúc vua, tác đồng thời hướng về giữa không trung lạc cửu lê quét tới. Một màn này, bị đồng dạng đứng ở giữa không trung Túc Hoàng Khanh xem ở trong mắt, Túc Hoàng Khanh đại trưởng gắt gao thu nắm thành quyền, năm ngón tay khớp xương sâm bạch. Nhưng, cho dù như thế nào cả người căng chặt, Cho dù ánh mắt như thế nào ám trầm, cho dù chỉ liễu lo tiết như thế nào trắng bệnh, Túc Hoàng Khanh đã không có động. Nhìn đến kia nói hướng tới mọi người đánh tới sóng lớn, lạc cửu lê sắc mặt kịch biến, sau lưng kim dược đột nhiên chấn động. Ở mọi người biểu tình tuyệt vọng bên trong, một đạo kim sắc tia chớp, nhanh chóng tránh đi nên diện quét tới mấy điều đỏ đậm xúc vua, cuối cùng đỉnh tới rồi sóng lớn đằng trước. Kim hỏa liên hoàn, cực hạn phòng ngự. Theo lạc cửu lê giọng nói rơi xuống. một mặt đạm kim sắc tường ấm tự lạc cửu lê vì trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng kéo dài tới mà khai kéo dài năm mươi mệ có thừa đạm kim sắc tường ấm như là một đóa bay nhanh nở rộ kim sắc yêu hoa yêu trị tà mị lại mang theo mê hoặc nhân tâm hiến lệ cao quý đạm kim sắc ngọn lửa mang theo làm cho người ta sợ hãi năng lượng làm chung quanh không khí hơi hơi vạt mẹo thậm chí phát ra mỏng manh tiếng gầm rú đạm kim tường ấm vừa ra lạc cửu lê trên mặt huyết sắc như thủy triều thối lui lộng lây mắt phượng tửa cũng ảm đạm rất nhiều Mà kia phịch mà đến song lớn gặp được đạm kim tường ấm nháy mắt bị bốc hơi khởi hơi nước tiêu tán ở không khí bên trong không dấu vết mọi người đều nhân bị này biến cố cả kinh nhìn kia mặt cực mỏng đạm kim tường ấm nhìn kia mặt đứng não nghệ ở giữa không trung giống như thần chi thân ảnh trong lòng không khỏi nảy lên trăm ngàn loại khôn kể cảm xúc khiếp sợ hãy náy Cảm kích? Có lẽ, đều có. Mà bọn họ bước chân, chút nào không cảm chậm trễ, chỉ vì, này mỗi một phân, mỗi một giây đều là cùng tử thần đoạt tới. 300 mễ? Còn có 300 mễ? Đội ngũ chung kia phụ trách khống chế khế ước ma thú, làm mặt nước ngưng ra lớp băng sáu người, trên mặt huyết sắc lui đến không còn một mảnh. Tuy nói bọn họ có 6 người, nhưng ở dung chuyển bất bình trên mặt hồ. ngưng ra một cái có thể 20 người hành tẩu băng mang cũng tuyệt đối đều không phải là chuyện dễ mà đi ở bên cạnh huyễn cấp so cao phụ trách phòng ngự mấy người một đám sớm bị thi hóa biến chủng cá kiếm đâm vào để thi hiếm thấy đầy thương tích nhưng không có một người kêu đau toàn bộ cắn khớp hàm ngăn trở thi hóa biến chủng cá kiếm một vòng lại một vòng mãnh liệt công kích không đau như thế nào không đau nhưng so với vì bọn họ tranh thủ thời gian người nọ này đó tính cái gì 5 mét cao sóng lớn, rốt cuộc bị lạc cửu lên ngưng ra tường ấm tiêu đến sạch sẽ, trong không khí nhiều vài phần nặng nghề tanh hôi hơi thở, ướt rầm rề không khí tựa có thể tùy thời ninh ra thủy tới, làm người cảm giác cực độ không thoải mái. Thấy sóng lớn rốt cuộc đánh tan, lạc cửu lê tay phải vung lên, triệt hạ đạm kim tường ấm, thân mình ở không trung hơi hơi quơ quơ, không có chút máu khuôn mặt nhỏ thượng mang theo đờ đẫn, tái nhợt lăng môi gắt gao nhấp khởi mang ra một đạo cứng đờ đường cong. Tứ phương sát khí xuất hiện, lạc cửu lê vừa chuyển mắt, chỉ thấy số căn to lớn xúc tua thành bao vây tiêu trừ chi thế, hung hăng hướng phía chính mình quét tới. Hơi ám mắt đỏ đột nhiên co rụt lại, lạc cửu lê hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình sẽ lọt vào giáp công. Thảm! Quang! Một đạo kim quang như rơi xuống sao băng tạp nhập trong hồ, bắn nổi lên một đóa đại đại hơi hắc bọc nước. Mà bên kia mọi người nghe tiếng trông lại, vừa vặn nhìn đến làm bọn hắn tâm thần dục nước một màn. Theo sau, lộ ra mặt hồ số căn đỏ đậm súc vừa, đều là nhanh chóng từ không trung rút về trong hồ, bốn phía vẫn luôn công kích tới băng mang thi hóa biến chủng ca kiếm, cũng sôi nổi trầm hạ thủy, không thấy bóng dáng Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng! Các đội viên đi tới bước chân sôi nổi một đốn, ngốc ngốc nhìn, kia chỉ có hơn 20 mễ là có thể tới bờ đối diện, theo sau, lại nhìn nhìn một lần nữa khôi phục như gương bình tĩnh mặt hồ. Thời gian một phút một giây quá khứ, mặt hồ như cũ chân nhắn đến quỷ dị, bình tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi. Mọi người cảm thấy, trong lòng đống nhiên đã không có lúc trước kia phần động lực, đã không có lúc trước kia phần mãnh liệt khát vọng. Trống chân ngực, gió lạnh không ngừng xuyên vào, hàn tận xương tủy. Trái tim chỗ, lan tràn khai thấu xương thống khổ, vô quy túc linh hồn, bàng hoàng bất lực. Người nọ không có, bọn họ tín ngưỡng giống như, cũng đã biến mất. mà giữa không trung túc hoàng khanh ở lạc cửu lê bị đỏ đậm xúc tua quét nhập trong hồ khi, con ngươi liền đột nhiên co rụt lại muốn tiến lên rồi lại là ngạnh sinh sinh ngừng bước chân ám trầm băng mâu trùng gió lốc tụ tập không đến cuối cùng hắn không thể ra tay ở tuyệt cảnh bên trong thường thường có thể càng tốt đem tiềm năng bứt ra mà hắn cửu cửu trước nay đều khinh thường với đương kẻ yếu lạc tử hiên miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới trước trên bờ đi lại nói Đội trưởng nhất định không nghĩ nhìn đến chưa gượng dậy nổi chúng ta. Rốt cuộc, sự bất quá tam. Nghe được Lạc Tử Hiên nói, chúng đội viên lôi chống hai tròng mắt dần dần có chút thần thái. Đúng rồi, bọn họ đáp ứng quá người nọ, sẽ không lại lệnh nàng đối bọn họ thất vọng, nếu đáp ứng rồi, vậy nhất định phải làm được. Mọi người bước trọng như ngàn cân bước chân, một lần nữa về phía trước chạy tới, đương bước lên thổ địa kia một cái trước mắt, không có người cảm thấy vui sướng. liền một kia cũng không có. Nhìn hát trầm mà bình tĩnh mặt hồ, mọi người bất luận nam nữ đều là đỏ mắt, ngay sau đó, nước mắt tràn ra hốc mắt, theo lột sắc đến thành thủ khuôn mặt trượt xuống, cuối cùng nhỏ giọt ở màu đen cắt đất phía trên. Người nọ mệnh, như thế nào bồi? Không biết là ai, tiên triều kia mặt hồ thật sâu cưới mình vái trào, rồi sau đó một cái tiếp theo một cái, mặt mang trang trọng, đó là đối cường giả kính nể đối người chết tôn trọng. Trầm trọng thê lương hơi thở nhanh chóng lan tràn, mà không có người chú ý tới, cách bọn họ ước trăm mét chỗ, một mặt thân ảnh cố hết sức từ trong nước lên bờ. Lạc cửu lê trên người hoàng kim chiến giáp, lây dính cho dù là thủy cũng rửa không sạch đen nhánh vết bẩn, phía sau lưng hai phiến kim dược bị tận gốc bẻ gãy, sắc mặt càng là tái nhật đến dòa người, ảm đạm mắt đỏ, giờ phút này tràn đầy lửa giận. Thảo chi, trong nước vài thứ kia quả thực chính là biến thái, cư nhiên còn có dị hóa đại bạch tuộc. May mắn nàng thông minh, đem giống thiên thả ra, điều đi một bộ phận binh lực sau, lại thu hồi đi, bằng không, nàng như thế nào ét hở ý cũng không biết. Sắc, thiếu chút nữa liền đem nàng nghẹn chết ở phía dưới, thật là ngẹt quất. Bị dùng để làm mồi dụ giống thiên, anh anh anh, tiểu bệ hạ ngài khi dễ đại miêu. Mới vừa lên bờ lạc cửu lê, nhìn đến kia một đám mặt triều cự hồ, triều cự hồ không lưng các đội viên khi, giật mình, rồi sau đó cầm dương lên. bộ dáng kinh thường, hư nhẹ một tiếng, nhưng cặp kia mắt phượng trùng lại là ý cười lẩy ra. "Hừ, tính bọn họ còn có lương tâm, bổn tiểu thư còn chưa có chết, các người rốt cuộc ở thương tiếp cái gì? tới cùng bổn tiểu thư nói nói, mang theo linh lực diễn ngược tiếng nói truyền đến, mọi người thân hình đều là chấn động, theo sau đều là cương như thạch điêu, chậm rãi quay đầu, đại thấy rõ nơi xa kia mặt thân ảnh khi, đồng mắt đột nhiên co rụt lại. kia từng đôi trống vắng trong mắt, như là bị rót vào lộng lây tinh quang, như là từng cây gần chết cây cối, được đến chân quý nhất cam lộ. Người véo ta một chút. Ai ú người véo ta làm gì? Xin lỗi, nghĩ sai rồi. Ha ha, nhà ta đội trưởng không chết. Nhìn cơ chân múa tay mọi người, lạc cửu lê cười. Nay một đường đi tới, nàng đi được cũng không thông thuận, thậm chí có thể nói có chút vất vả, nhưng lại thu hoạch so với tiền tài quyền thế. Càng vì quan trọng đồ vật, bọn họ chân thành chi tâm. Thực giá trị. Thật sự thực giá trị. Dùng một thân đau xót, đổi bọn họ một trái tim chân thành, kiếp trước nàng từng quyền cao chức trọng, tọa ủng vô số tài bảo, hoa y lẻ mỹ thực, hoa tươi giận mã, nhưng lại muốn thận trọng từng bước, hơi một không cẩn thận, liền sẽ bị từ chỗ tối bỗng nhiên vụt ra gián độc hung hăng cắn thượng một ngụm. Quá mệt mỏi. Như vậy sinh hoạt thật sự quá mệt mỏi. Cho nên... Nàng mặt sau nghĩa vô phản cố bỏ quên, bỏ quên đem nàng từ cô nhi viện trung tiếp đi thân nhân, rồi sau đó lẻ loi một mình, lại lần nữa về tới cô nhi viện. Mà có lẽ là trời cao chịu mến, ở nàng mới vừa trộm trở lại cô nhi viện khi, nàng gặp đầu đầu. Năm ấy, nàng bất quá là 13 tuổi thôi. Dung nhập lính đánh thuê này một ở mũi đao thượng liếm huyết chức nghiệp, nàng chưa bao giờ hối hận, thậm chí là may mắn, nhưng nàng kiếp trước không giải sinh mệnh giữa. gặp thẳng thắn bọn họ, mà gặp được đầu đầu năm ấy, nàng bất quá là 13 tuổi thôi. Nếu tiêu sái, kia hà tất từ bỏ. Nếu vui sướng, kia hà tất cố kỵ. Nếu thế đạo không dung, kia hà tất tuân tìm lý tính. Thiên đường không nạp ta, ta liền tự hoành đao, một đường hát vang, tìm kiếm độc thuộc về ta thiên địa. Cựu cửu. cửu. Trầm thấp thanh âm truyền đến, thập phần thành công làm Lạc Cửu lê cong lên khỏe môi cứng đờ. Có chút cứng đờ đem ngừng đầu. lạc cửu lê nhìn chạm nàng bên cạnh túc hoàng khanh không biết vì sao đống nhiên có điểm không nghĩ nhìn thấy người này không nghĩ làm người này nhìn đến hiện tại chật vật chính mình túc hoàng khanh ngồi sổm xuống, xuống đem trên mặt đất lạc cửu lê bế lên thương tiếc ở nàng trên trán rơi xuống một hôn cựu cửu. lạc cửu lê cả người cứng đờ giờ phút này trong lòng là hỏng mất nàng thật sự còn không tiếp thu được đống nhiên biến thành đã kết hôn phụ nữ việc này rốt cuộc nàng cảm thấy Nếu là thật sự nhận định một người, như vậy trừ phi người nọ trước bỏ quên nàng. Nếu không, nàng sẽ vẫn luôn cùng nàng nhận định người đi xuống đi, chẳng sợ phía trước là cửu u địa ngục, chẳng sợ phía trước là vạn kiếp vực sâu, ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. Đây là nàng tình yêu xem. Nhưng là hiện tại, là cửu lê nhìn Túc Hoàng Khanh, rồi dám, nghe nói nàng là người ta thế tử, còn nghe nói nàng cùng nhân gia hải tử đều có, kia đại biểu cái gì. Đại biểu cho sau này, nàng không thể đối mặt khác nam nhân có tiếu tưởng. Được chứ, kỳ thật nàng có như vậy một tí xíu không cam lòng, buồn tiểu thư còn trẻ, mới không nghĩ sớm như vậy liền gả rớt. Bất quá lại nói tiếp, ở nàng dùng hết toàn lực công kích biến dị đại bạch tuộc thời khắc đó, nàng cảm giác chính mình ngực, dường như ẩn ẩn năng hạ, ngay sau đó, một cổ càng vì thuần túy linh lực dũng manh vào. kia cảm giác giống như là, hồn chi tâm có động tĩnh. Mà đương truyền tống trận thời khắc đó, Lạc Cửu Lê chợt thấy nàng mí mắt phải nhảy nhảy, rồi sau đó, trong lòng ngưỡng phí có loại dự cảm bất tường Hẳn là sẽ không? xảy ra chuyện gì đi? Giờ phút này Lạc Cửu Lê không biết, ở không lâu tương lai, sẽ phát sinh một sự kiện, mà kia sự kiện, trực tiếp quay dày nàng toàn bộ kế hoạch. Từ vân hành đảo trở về một chúng Lạc gia đệ tử, chấn kinh rồi toàn bộ đế đô Lạc gia, 18 người. Đi thời điểm là 55 cái đệ tử, trở về thời điểm, thế nhưng chỉ còn lại có 18 người, mà này 18 người bên trong, thế nhưng còn bao gồm lạc gia tứ trưởng lão. Đã trở lại một phần ba đều không đến nhân số, linh sư cấp bậc trưởng lão chết ở Vân Hành đảo, Vân Hành đảo ma thú dị thường hung lệ, đủ loại tin tức trồng lên, trực tiếp làm lạc Kình Thương ở chúng đệ tử trở về vào lúc ban đêm, Triệu khai trưởng lao đại hội. Nhìn chính mình tay phải ngón áp út thượng cốt giới, lạc cửu lê liều mạng áp xuống muốn run rẩy khoe miệng nhìn nửa ngày sau mặt vô biểu tình đem tay bông này tính cái gì người tạm thời đi rồi lưu cái ký hiệu đánh dấu băng sơn đế vương dây biến bá đạo tổng tài bất quá sơ sơ cảm lạc cửu lê thật sâu cảm thấy nàng ngốc tại đế đô lạc ra đã không an toàn phía trước ở vân hành đảo nội người nào đó trong miệng hai tháng thời gian hiện giờ đã qua đi một nửa mà ăn luôn chuyện này Cũng không phải là đùa giỡn, tuy rằng nàng đối túc hoàng khanh sắc thật không phản cảm, nhưng này không đại biểu nàng muốn ngoan ngoãn bị ăn luôn a, Đến tìm một chỗ trốn trốn. Hiện tại là cửu lê không biết, cái này ý niệm lên giờ khắc này, nàng liền chính thức bước lên một cái tìm đường chết bất quy lộ. Hơn nữa tại đây con đường thượng càng buôn càng xa, kéo đều kéo không trở lại cái loại này. Mà ở sau này, rất dài rất dài một đoạn thời gian bên trong, mộ chín đều hàm chứa nước mắt, đợi eo. Hận không thể trở lại quá khứ, dùng một khối đậu hủ trụng S.H.I. chính mình. Như vậy, liền không có mặt sau cái loại này loại làm nàng ăn không tiêu trừng phạt, khu khụt, tuy rằng nàng cũng sẵn đến như vậy một tí xíu. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Đừng hoài nghi, này tuyệt bức là chân lý. Cựu lê, ngươi đã trở lại. rèn luyện như thế nào? Có không bị thương? Mới vừa trở lại nhất hào lâu, còn không có vào nhà. lạc cửu lê liền nghe được lạc linh sương thanh âm ngước mắt nhìn nhìn cao cao treo ở bầu trời trăng lạnh lạc cửu lê nói còn chưa ngủ biết ngươi hôm nay trở về cho ngươi chúc mừng chúc mừng lạc linh sương hưng phấn nói xong còn đưa ra một đại túi đồ ăn vặt mà bởi vì lạc cửu lê là từ lúc vân hành đảo ra tới liền thẳng đến nhất hào lâu ký túc xá cũng bởi vì đệ nhị đại đội chỗ ở không ở nhất hào lâu cho nên giờ phút này lạc linh sương căn bản là không có thu được, rèn luyện con cháu trở về một phần ba không đến tin tức. Cửu Lê, người ở vân hành đảo nội, có không gặp được cái gì thú vị sự. Lạc thu hoa cũng thỏ qua tới, mì mắt con cong. hư giống nàng loại thực lực này, không có đem mạng nhỏ vứt bỏ, cũng đã là vạn hạnh. Lạc yêu yêu ngang trời chen vào nói, như cũng là ngạo kiểu chỉ số bạo biểu. Lạc Linh Sương cùng Lạc thu hoa đều có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nhân ra vừa mới trở về. Chính mình bạn tốt kiêm bạn cùng phòng cư nhiên lập tức cùng nhân ra sát thanh, này nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có chút thất lễ. Bất quá, bọn họ không nghĩ tới, lạc cửu lê thế nhưng cũng là nghiêm túc gật gật đầu, cũng là, không có đem mệnh ném, đã là vận hạnh. Nếu là lúc ấy Túc Hoàng Khanh không có đổi tới, nàng liền thật sự tiểu, lại còn có không ngừng tiểu như vậy một lần. Bất quá, lạc cửu lê nói, ba người hiển nhiên không có thật sự. Hi hi ha ha đem lạc cửu lê kéo vào trong phòng sau, liền bắt đầu rồi trắng đêm cung hoan. Rốt cuộc ở lạc linh sương cùng lạc thu hoa xem ra, lấy lạc cửu lê thực lực, có thể từ vân hành đảo tồn tại trở về, hơn nữa không có thiếu cánh tay thiếu chân, đã là thập phần may mắn sự. Ô, phía chân trời mang vừa mới mới vừa sáng lên, lạc gia nội, liền vang lên khẩn cấp tụ tập kèn. Châm thấp tiếng kèn, mang theo một tia vi áp, bất chấp tất cả. trực tiếp bừng tỉnh một chúng chìm đắm trong ngủ mơ bên trong lạc gia con cháu sao lại thế này sáng sớm còn có để người ngủ thảo buồn thiếu tối hôm qua mới từ kia địa phương quỷ quái trở về hiện tại liền ngủ cái lười rác đều không thành bên này nhất hào lâu mũ ký túc xá nội lạc linh xương mặc tốt quần áo đang muốn đi lấy giày khoe mắt dư quang lại kinh thấy nghiêng đối diện giường cư nhiên còn có một đoàn phồng lên phồng lên Cửu Lê không lên, hỏng rồi. Cửu Lê mau rời giường. Lạc Linh xương cái này liền giày đều không mặc, bay thẳng đến lạc Cửu Lê kia trương giường đánh tới. Mau rời giường. Nếu là đến muộn, sẽ bị phạt. Ta xả, không kéo ra. Ta lại xả, sắc, còn không có kéo ra. Ta còn xả, không phải đâu. Cửu Lê, Lạc Linh xương kéo ra giọng nói thê, mau khởi giường, nhiên. đối với lạc linh sương cao âm tháo trên giường kia đoàn không rõ vật thể chỉ là hơi hơi giận giận căn bản không có lên ý tứ hay ngục chừng lại trường nhìn trên giường kia đoàn lạc linh sương biểu tình quả thực thấy quỷ một hồi lâu sau mới khó khăn lắm điều chỉnh lại đây hô lớn thu hoa yêu yêu chột vũ khí chân hạ lạc cửu lê mày hung hăng vừa nhíu mẹ kiếp thứ gì luôn tới phiền nàng vây quanh ở lạc cửu lê mép giường ba người Nhìn trên giường kia quân địch vây khốn muôn vàng trọng ta tự lù lù bất động không rõ đoàn chẳng vật, mắt to chừng mắt nhỏ. Lạc cửu lê, ngươi cho ta lên. Lạc linh xương méo chan, tức giận đến đẩy mặt đỏ bừng. Lạc yêu yêu cũng tức giận đến quá sức, lạc cửu lê ngươi cái này đại đồ lười, mau cấp bổn tiểu thư lên. Cửu lê, mau rời giường, bằng không liền không đợi ngươi. Lạc thu hoa đôi tay túng chăn lại là một trận binh hoang mã loạn. Chờ đến lạc thu hoa đám người chết kéo ngạnh túm, rốt cuộc đem lạc cửu lê từ trong ổ chăn đầu đào ra, lại lôi kéo nàng đuổi tới sân huấn luyện là lúc, ly tập hợp quy định thời gian, đã qua đi 15 phút. To như vậy sân huấn luyện nội, giờ phút này yên tĩnh không tiếng động, mà lạc linh xương đám người tiếng bước chân, tại đây loại yên tĩnh dưới, liền có vẻ đặc biệt đột ngột. Nhìn hiện tại mới đến mấy người, mọi người động tác nhất trí một quay đầu, nhìn mấy người ánh mắt, có khiếp sợ. có ám trào phúng có bình đạm có xem kịch vui cũng có kinh hỉ sùng bái chờ hạ kinh hỉ sùng bái lạc linh sương ba người không bình tĩnh phía trước đều có thể lý giải chính là mặt sau cái loại này cúng bái kính nghệ ai tới nói cho các nàng là sao hồi sự anh anh anh đột nhiên thấy áp lực sơn rất có một có đi ở mặt sau lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ lại hát lại lãnh mẹ nó hôm nay vừa mới lượng liền chơi khẩn cấp tập hợp còn có để người ngủ. Nói tốt nhân quyền đâu? Nói tốt hảo hảo nghỉ ngơi đâu? Đều bị cầu ăn đúng không? Một thân hoan khí, giống như hóa thành thực chất, là cửu lê một đường đi tới, mỗi một bước đều làm đệ nhị đại đội nhân tâm tiêm run lên. Mà khi bọn hắn đối thượng cặp kia ám trầm mắt phượng cái này sợ tới mức liền xem cũng không dám nhìn, vội vàng túi đầu, đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Này hoan khí, sắp bạo biểu. Bọn họ vẫn là đường đi lên xúc đội trưởng rủi ro, mà đứng ở trên đài cao một chúng trưởng lão, nhìn chậm chậm đã đến bốn người, cuối cùng đem ánh mắt định ở cả người tản ra hoán khí lạc cửu lê trên người, sắc mặt khác nhau. Cuối cùng, vẫn là lạc gia gia chủ lạc kình thương ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ quỷ dị không khí, tới liền chạy nhanh về đơn vị, phía dưới bổn gia chủ có chuyện quan trọng tuyên bố. Lạc kình thương lời này, làm trừ bỏ đệ nhị đội sở hữu lạc gia đệ tử. Đều đồng thời sửng sốt. Nay liên xong việc. Phía trước nói tốt đến chế trừng phạt đâu. Hóa ra đây là lừa dối bọn họ tới. Sẽ không à. Rõ ràng phía trước đến chế người. Đều chịu trừng phạt. Như thế nào tới rồi các nàng nơi này. liền thành trường hợp đặc biệt. Này không công bằng. An tĩnh. Thấy phía dưới có ẩn ẩn sao động. Lạc kình thương quát trói thai một tiếng. Mang theo uy áp thanh âm Làm mọi người trong lòng chấn động. Ở một cái chớp mắt tựa đầu đau muốn nứt ra, đều là thu thanh âm. Với lòng nhìn phía dưới mọi người, lạc kinh thương nói, vân hành đảo một hàng, tiến đến 55 cái đệ tử, cuối cùng chỉ đã trở lại 17 cái. Hoang đường, quả thực hoang đường. Một ngữ kinh bốn tòa, lời này giống như cự thạch đầu hải, tại hạ phương nhấc lên ngập trời sóng lớn. Một phần ba không đến nhân số. Sao có thể? Không phải nói. không phải nói sẽ không có nhiều ít nguy hiểm sao. Chúng con cháu đồng thời đem ánh mắt đặt ở đệ nhị lại đội, cũng chính là những cái đó tiến đến vân hành đảo nhân thân thượng. Mà này nhìn kỹ, thật đúng là phát hiện, thiếu. Rất nhiều người, thiếu rất nhiều, quen thuộc gương mặt. Bọn họ, đều không có trở về. Tạm thời bất luận vân hành đảo nội trạng huống mà tạo thành này hết thể nguyên nhân, xét đến cùng, cuối cùng là thực lực trinh lệnh, là các ngươi quá yếu. Lạc kinh thương nói. Mà nghe được lời này, lạc Cửu lê mắt đỏ hơi hơi nheo lại, nhìn trên đài cao còn ở đỉnh đạc mà nói lao giả, đồng mắt bên trong tôi ra sắc lạnh. Nếu là thật sự tính lên, nay đệ nhị đại đội thực lực, là thập phần không tồi, bằng không cũng sẽ không bị lạc kinh thương đám người lựa chọn. Phải biết rằng, dĩ vãng vân hành đảo, là lạc gia thiếu chủ rèn luyện địa phương, tuy rằng lần này không biết là ra cái gì biến cố. Làm lạc gia cao tầng quyết định làm vân hành đảo đối một chúng con cháu mở ra. Nhưng, chính là như vậy một chúng thực lực thực không tồi đội ngũ, ở vân hành đảo nội, ở đối thượng những cái đó cả người quấn quanh màu đen tử khí ma thú, hoàn toàn không có sức phản kháng. Này cũng xác thật là thực lực chênh lệnh. Mà nàng lại không cho rằng, nếu lúc ấy đối thượng những cái đó ma thú người đổi thành lạc Kình thương, hán lạc Kình thương cũng có thể lông tóc không tổn hao gì thoát thân. Nói tóm lại. này giữa hai bên tranh lệch, bởi vì mặt vị hạ định đã trở nên không thể ngăn lại. người thích đứng được thì sống sót, mà vì cho các ngươi trở nên càng thêm cương đại, bổn gia chủ quyết định gia tộc tuyển chọn tái. hai ngày sau chính thức bắt đầu. lạc kinh thương dương giọng nói, lần này gia tộc tuyển chọn tái trung rút đến thứ nhất giả, đem đạt được một đầu ba cấp thánh thú, cùng với tiến vào tảng thư các tầng cao nhất tư cách, cộng thêm hai quả tiên nguyệt chi quả. mà lời vừa nói ra. lại là một trận ồ lên thánh thú, cư nhiên là thánh thú, có chút trưởng lão cũng không tất có ba cấp thánh thú. Hiện tại cư nhiên đem thánh thú lấy ra tới làm khen thưởng, hơn nữa thang thư các tầng cao nhất, đây chính là chỉ có gia chủ, thiếu chủ mới tư cách vào ra địa phương, cư nhiên cũng lấy ra tới làm khen thưởng. Tiên nguyệt chi quả, kia chính là đối với linh sư dưới tuyệt đối đại bổ. Theo cấp bậc tăng lên, mỗi một lần thăng cấp. đều yêu cầu thật lớn linh lực mà hai quả tiên nguyệt chi quả một khi ăn xong nếu là linh đồ một bậc trực tiếp thăng cấp linh sử mà nếu là linh sử một bậc tắt trực tiếp thăng cấp linh sử ba cấp một chúng đệ tử tâm động ánh mắt nóng rực nhìn trên đài cao lạc kình thương mà lạc kình thương hiển nhiên cũng thực hưởng thụ loại này chú ngục lần này gia tộc tuyển chọn tái cùng dĩ vãng bất đồng kinh thảo luận chúng ta quyết định nhiều hơn ham nhất đấu thú lạc kình thương nói Cái này đấu thú, khảo nghiệm các ngươi cùng khế ước thú chi gian phù hợp trình độ. Mà lần này gia tộc tuyển chọn tái, vì công bằng khởi kiến, hủy bỏ di vãng tổ đội hình thức. Hủy bỏ tổ đội hình thức, nói cách khác, chỉ có đơn người tái, tháng, có khen thưởng. Đương nhiên, nếu là thua, tự nhiên cũng có trừng phạt. Lần này gia tộc tuyển chọn tái chung, xếp hạng đếm ngược trước 50 giả, trừ bỏ hủy bỏ hàng ngày cung cấp nửa năm ngoại. Sau đó không lâu thiên diệu trường học nhập đo thử thí, cũng không cần tham gia Lạc Kinh thương nói. Cái gì? Cứ nhiên là hủy bỏ tư cách. Nay cũng quá tuyệt đi, bất quá là thứ gia tộc tuyển chọn tái mà thôi, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Mặt vô biểu tình nhìn bên cạnh Lạc Linh Sương, Lạc Cửu Lê hỏi, thiên diệu học viện rất lợi hại. Lạc Cửu Lê thanh em không có riêng áp xuống, mà nàng bên cạnh một ít Lạc ra con cháu, tự nhiên là nghe được. Mà vốn dĩ có chút người đối lạc cửu lê khoan thai tới muộn, lại không có được đến bất luận cái gì xử phạt đã có bất mãn, cái này nghe lạc cửu lê như vậy vừa hỏi, lập tức trả lời lại một cách nghiệm ai. Có chút người A, không có kiến thức liền không cần ra tới khoe khoang, mất mặt. Chính là, mấy ngày liền diệu học viện cũng không biết, còn không biết xấu hổ ra tới. Nếu là ta, ta cũng chưa mặt ra tới gặp người. Nhà các ngươi sao lại có thể nói như vậy? tốt xấu nhân ra tứ tiểu thư chính là vừa mới từ ở nông thôn trở về này lạc hậu trấn nhỏ tin tức bế tắc không biết trần tinh đại lục nhất nổi danh học viện lại không phải nàng sai cũng là từ nông thôn đến cũng kiến thức thực bình thường sao có thể cùng chúng ta này đó đọc nhiều sách vở người so ngươi một lời ta một câu là cửu lê người chung quanh đối lạc cửu lê một trận minh chào ám phúng mắt đỏ hiếp lại là cửu lê ánh mắt đảo qua chung quanh mọi người Mà liền ở nàng muốn nói cái gì hết sức, mấy đạo thanh âm trước sau truyền đến. Lạc thành đôi, ngươi đừng như vậy quá mức, đội trưởng không phải tùy tiện hỏi hỏi, e ngại ngươi chuyện gì. Tấm tắc, bổn thiếu gia liền nói phía trước như thế nào ngửi được một cổ xú vị, nguyên lai là nào đó người rời giường sau không đánh răng, có miệng thối. Phía trước đã nghe đến xú vị, ta còn tưởng rằng là ta ảo giác, cái này xem ra, nguyên lai là nào đó người lôi thôi đến muốn chết. lạc linh sương sửng sốt nhìn chiều bên này chen qua tới hơn 10 người khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình thay đổi trong nháy mắt đây là đệ nhị đại đội những người đó dẫn đầu vẫn là có tiếng cao ngạo kia mấy cái cứng đờ quay đầu nhìn về phía lạc cửu lê lạc linh sương trong lòng ẩn ẩn hiện ra một cái làm nàng kinh hại ý niệm những người này là vì cửu lê mà đến chính là này có thể sao phía trước đầu tiên nói chuyện cũng chính là đi đầu chọn sự cái kia nữ tử giận lạc du ngươi lời này là có ý tứ gì lạc du hừ lạnh một tiếng ngươi nhược trí có phải hay không bổn tiểu thư có ý tứ gì ngươi nghe không hiểu sao lạc thành đôi khuôn mặt nhỏ hơi hơi vặn mèo lại rốt cuộc vẫn là bảo lưu lại lý trí tránh đi mũi nhọn ngược lại nhìn về phía lạc cửu lê lạc cửu lê ta muốn khiêu chiến ngươi đối với phía dưới phát sinh tranh luận trên đài cao lạc kỉnh thương tự nhiên là thấy được phất tay ngăn lại muốn quát bảo ngưng lại tứ trường lão nhìn phía dưới lao trong mắt tinh quang lập lòe ngươi có dám hay không ứng chiến lạc thành đôi cằm tăng lên uy lạc thành đôi ngươi đừng quá không biết xấu hổ nhân gia cửu lê vừa mới vừa trở về hơn nữa liền linh đồ cũng chưa đến ngươi một cái ba cấp linh đồ cư nhiên chủ động đi khiêu chiến nhân ra nói ra đi đâu cái dễ nghe đúng không Lạc Linh Sương vội vàng đem che ở Lạc Cửu Lê trước người. Buồn tiểu thư không hỏi ngươi, tránh ra. Lạc Thành Đôi giận, mà nàng phía sau, lấy nàng cầm đầu những cái đó Lạc ra con cháu, cũng là sôi nổi ồn ào. Lạc Du, ngươi là Lạc Cửu Lê sao? Thành Đôi tiểu thư nhưng không hỏi ngươi. Chính là... Lạc Cửu Lê, ngươi là không dám ứng chiến đi. Ha ha, có phải hay không sợ bại bởi Thành Đôi tiểu thư, cho nên không dám ứng chiến? Hiện tại tránh ở người khác phía sau làm rùa đen rút đầu, thật là tiền đồ.